Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả, độc quyền truyền thề thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link youtube và email chuyện23s.neta.gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chiếc ô tô đắt tiền đỗ bên vệ đường. Sau cuộc gọi, từ trong con ngõ nhỏ, Ngân Hà vội vã chảy ra. Ánh mắt ngó nghiêng tìm kiếm, rồi nở một nụ cười tươi tắn khi thấy Minh Khang. Anh đứng đó lịch lãm và dịu dàng trong chiếc váy ôm thân màu hồng pastel. Hà vén nhẹ lên cao để dễ dàng di chuyển. Chất liệu lụa sa tanh tô điểm cho sự gợi cảm của cơ thể ấy. Bộ đồ kín đáo nhưng sự mềm mại của lụa ấp ôm lấy từng đường cong, mỗi nhịp chuyển động đều tạo nên sự quyến rũ mê hồn. Mái tóc thả xoăn lọn nhẹ góp phần làm nên sự hài hòa, không một vết gợn cho gương mặt thanh tú đứng đợi bên ngoài, từ đôi mắt đến thần trí của Khang đều đổ dồn về phía Hà. Khoảnh khắc Hà bước tới, Khang tựa lưng vào thành xe, khoanh tay trước ngực ngắm nhìn. Ánh cố tình thể hiện rõ nét tình ý của một gã si tình đang ngóng đợi cô người yêu bé nhỏ. Chạm phải ánh mắt đắm say lổ liễu ấy, Hà bối rối. Cô hiểu người đàn ông đó đang ngầm gửi đi một thông điệp nên cố tìm cách xóa bỏ đi sự ngại ngùng bằng một câu nói. Anh đến lâu chưa? Em xin lỗi vì để anh phải đợi lâu. Lần đầu tiên đi tiệc, em hơi mất thời gian cho việc chuẩn bị một chút. Không sao, chờ đợi phụ nữ là vinh hạnh của đàn ông mà, nhất là với một người phụ nữ đẹp. Thôi, mình đi nhé." Khang Ân cần mở cửa xe, không quên chắn tay lên phía trước, sợ cô cùng đầu vào. Anh tinh tế bảo vệ cô gái ấy từ những điều nhỏ nhất. Trên xe, hiểu tâm lý của Hà Khang chủ động tạo ra bầu không khí thoải mái vô tư như những người bạn. Hôm nay là sinh nhật Trâm, vợ chưa cưới của em trai anh. Trâm cũng làm ở công ty, bộ phận chăm sóc khách hàng. Nay anh muốn em đi để mọi người làm quen với nhau, sau này trong công việc còn có gì giúp đỡ. Nhưng thực ra là em đi kiểu nguy cho anh đấy. Em xem hai đứa nó có đôi có cặp, ngồi tình tứ như đôi chim câu, không có em đi cùng anh ngồi đó, thật không khác nào kỳ đà cản mũi, vừa cô đơn vừa lạc lõng. Hà bật cười, khuôn miệng xinh rắn duyên dáng đến lạ. Thú thật thì em cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm, em hơi ngại. Ừ, anh hiểu mà, nhưng mà không sao đâu, trước là sao quen, hơn nữa có anh ở đây rồi, em đừng lo. Cuối cùng cũng tới nhà hàng, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ bốn người, cùng nhau sánh đôi bước vào, Khang tỏ ra là một người cực kỳ tinh tế. Anh không ôm eo, không khoác tay, vì đó là cách mà những cặp đôi chính thức làm với nhau, mà mối quan hệ của anh với Hà chưa phải vậy. Nhưng để thể hiện sự trân trọng cũng như gắn bó của hai người, Khang lịch thiệp đặt bàn tay nhẹ nhàng lên phần sau lưng của Hà, một hành động vừa đủ để khiến cô được tôn trọng, nhưng cũng lộ rõ tình cảm mà anh dành cho cô. Bàn tiệc được đặt ở vị trí riêng tư ngay gần cửa kính, nơi có thể nhìn xuống thành phố với vô và những ánh sáng của đèn đường xe cổ. Có mặt ở đó từ trước, nét mặt Ngọc Trâm tươi cười rạng rỡ khi thấy khách mời xuất hiện. Cô gái ấy có gương mặt thánh thiện, dễ gần và vô cùng trong sáng. Có lẽ vì thế mà bất cứ ai gặp Trâm lần đầu cũng đều cảm thấy thật dễ chịu và quý mến. Thấy Khang đến cùng bạn gái, theo phép lịch sự, ngay lập tức Trâm đứng dậy chào. "Em chào anh chị." Cảm ơn anh và chị đã nhận lời cho cuộc hẹn ngày hôm nay. Dĩ nhiên anh phải tới chứ, sinh nhật em dâu cơ mà, không tới làm sao được. Chúc mừng sinh nhật em, tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn nữa nhé." Khang đưa bó hoa tươi thắm lộng lẫy tặng Trâm, Hà đứng kế bên cũng trao hộp quà. Đoán lấy thịnh tình của hai người, Trâm cười tươi lém lỉnh nói: "Anh Khang, em phải xưng hô chào hỏi cô gái xinh đẹp này thế nào đây?" Câu hỏi cùng cái nháy mắt đầy ẩn ý của Trâm khiến Khang thích chí, bởi vì nó đang giúp anh có cơ hội được thêm một lần nữa bộc lộ tình cảm của mình. Anh đưa tay lên chạm nhẹ hàng lông mày của mình tồm tìm. Anh cũng chưa biết nữa, để anh hỏi chị ấy đã nhé. Ờ mà Khôi đâu? Anh ấy vừa vào trong nhà vệ sinh một chút ạ. Em đây. Câu trả lời ấy vang lên từ phía sau, một người đàn ông bước đến gần. Anh ta có thân hình cao lớn, bờ vai rộng tỷ lệ cơ thể cân đối tới mức hệt như tác tượng, khiến bất kỳ ai vừa chạm gặp cũng phải dừng ánh mắt vài giây trầm nhìn. Đã vậy, anh ta còn sở hữu một gương mặt ưu tú, một nam nhân khí chất hơn người, đủ để khiến cô gái đánh rơi liêm sỉ mà há hốc miệng ngắm nhìn. Lúc này trên người anh ta là chiếc áo sơ mi trắng phẳng lì, chỉnh chu, hệt như cái vẻ ngoài không tì vết của anh ta vậy. Thân thái này, sắc vóc này không qua khi nhận định, anh ta giống mấy nhân vật bước ra từ giấc mộng của mấy cô gái mới lớn, hoặc giả giống mấy nam thần của tiểu thuyết ngôn tình, người đàn ông ấy là Minh Khôi. Bốn người cùng nhìn nhau, bầu không khí tươi vui đầy những nụ cười, bỗng chốc chuyển hướng từ sự ngạc nhiên, sau đó có thêm phần căng thẳng đến kỳ lạ. Ánh mắt của Minh Khôi đổ dồn về phía Hà, anh khựng lại vài chục giây, hàng lông mày chau lại, vầng trán khẽ nhăn. Như đang suy tư điều gì đó, Khôi chẳng ngần ngại ném cái nhìn xoáy vào cơ thể Hà, đảo một lượt từ trên xuống dưới. Có vẻ như trong đầu anh ta hình thành một nhận định chẳng mấy tốt đẹp, nên sau đó chuyển hướng, nhìn ra ngoài cửa kính, cố điều chỉnh lại cảm xúc để không buông ra một câu bất kiểm soát nào thể phải. Trạng thái của Khôi lúc này chính xác là một cái hít hơi thật sâu, đầu gật gù, môi mím lại. Ai cũng nhận ra sự bất thường trong thái độ của Khôi, nhưng không ai có thể lý giải nổi vì sao anh ta lại như vậy. Có vẻ như hiểu ra vấn đề, biết mình đang khiến tất cả mọi người hoang mang, Khôi thiết lập lại một trạng thái bình thường, kéo ghế ngồi, bắt đầu nói chuyện với thái độ từng từng vốn có. Anh đến rồi đấy à? Ừm, xin lỗi anh đến hơi muộn một chút, vì còn phải qua đón ngân hà. Thay vì tiếp chuyện, Khôi châm điếu thuốc, hít một hơi rồi đặt lên chiếc đĩa nhỏ, vết răng cắn trên đầu lọc còn in hằn, ngồi kế bên, mặt Trầm hơi nhăn lại vì mùi khói thuốc nhưng vẫn nhã nhặn, tuyệt nhiên không khó chịu hay giận dỗi. Cô nhẹ nhàng quay sang nhắc nhỏ, "Anh, mình có khách mà, anh tắt thuốc đi được không? Nhỡ chị Hà không quen mùi thuốc lá." Giọng nói ngọt ngào, cử chỉ thân thương của Trầm khiến Khôi thấy mình có phần hơi quá đáng, chí ít thì hôm nay cũng là sinh nhật Trầm và cách mà anh đang làm khiến cô gái ấy không vui. Khôi giật đầu thuốc lá cho tắt hẳn, rồi bất ngờ quay sang nâng gương mặt trầm. Anh hôn lên môi cô một cái, thản nhiên như trốn không người, bắt chước sự ngượng ngùng của hai vị khách đối diện. Anh xin lỗi nhé, nhưng mùi vị từ miệng anh vẫn khiến em thích, đúng không? Hai má trầm đỏ ửng, khéo kéo tay áo của Khôi, ra hiệu dừng cái việc tình tứ thái quá này. Ngồi trước mặt cặp tình nhân ấy, Nên mặt Hà rối loạn thấy rõ, kể từ lúc Khôi bước vào, từ cái nhìn không mấy thiện cảm cộng đến kiểu nói chuyện lạnh tanh, khiến Hà có phần hơi run sợ. Mặt cô tái nhợt, điệu bộ lúng ngúng, ánh nhìn cũng đảo điên bấn loạn. Khang đoán, Hà không được thoải mái lắm với thái độ của Khôi. Ai ở hoàn cảnh đó cũng vậy thôi, huống chi Hà là một cô gái trầm tính, nội tâm lại không quen với những cuộc gặp gỡ ở nơi sang trọng, xa hoa thế này. Biểu hiện của Khôi đáng sợ như vậy, cô gái nào lần đầu gặp chẳng thoát tim chết khiếp. Cũng vì biết tính em trai nên hôm nay Khang mới phải dẫn Hà đi gặp trước, hy vọng ở nơi riêng tư, không phải là công việc, cậu em trai tính trái nét ấy có thể dễ chịu hơn trong cách giao tiếp. Nhưng xem ra, Khôi vẫn chẳng vì ai mà bỏ cái bản tính khó ưa, khó gần ấy để giúp Hà Khang gợi mở một câu chuyện hài hước hơn. Đấy, em thấy không? anh đã bảo mà, hai đứa nó mời anh đến đây, cô là để cho anh ăn gato ngập mặt. Ai đời anh trai cô đơn còn ngồi đây á mà chúng nó thản nhiên hôn nhau thế này cơ chứ." Khôi nhếch mép cười, nhìn thẳng vào gương mặt của Hà, ánh mắt vừa dữ dằn lại vừa có chút xem thường, hất hàm hỏi. "Em có thể biết vị khách được mời tới này là ai và có ý nghĩa gì mà lại có mặt ở một bữa tiệc chỉ dành cho người thân trong nhà thế này không?" Đây là ngân hà, hôm trước anh có nói với em về việc có thêm một bác sĩ nữa về phòng y tế của công ty mình đấy, chính là cô ấy. Khôi cười nhạt, nhưng chỉ một sự chuyển động của cơ miệng thôi cũng đủ người đối diện phải nổi da gà. Một nhân viên, thậm chí còn chưa chính thức, có nhất thiết phải được đích thân giám đốc kinh doanh tới tận nơi đón đi ăn tiệc thế này không? Thái độ khiêu khích, không thiện chí của Khôi khiến Khang bắt đầu không thể nhẫn nhìn thêm. Anh vốn không muốn biến ngày ý nghĩa này của Trâm Phải thực sự khiến cô khó chịu không đáng có Nhưng cách hành xử thái quá của Khôi Khiến anh nghĩ mình không thể không nhắc nhở Em nói đúng Cô ấy không chỉ là nhân viên Cô ấy là bạn anh Một người mà anh rất trân quý Anh hy vọng em vì thế mà nể mặt anh Đối xử tốt với cô ấy một chút Bầu không khí căng thẳng bắt đầu xuất hiện Thấy vậy Khôi cười lớn rồi rót rượu Dừng dưng như không Anh làm gì mà nóng nảy vậy? Em cũng chỉ muốn hỏi xem cô gái được anh mình nhiệt tình đối đãi như vậy là ai mà thôi. Người khiến anh phải xù lông lên ngay lập tức để bảo vệ như vậy, xem ra cũng không phải người thường. Nào, vậy để em xin lỗi bằng ly rượu này nhé. Khôi chuyển từng ly rượu tới tất cả mọi người, sau đó nâng lên như một lời mời, trầm bổi xoa dịu tình hình. Nào, mọi người cùng nâng ly đi ạ. Em cảm ơn các anh. Cảm ơn chị đã đến vui với em trong ngày đặc biệt hôm nay. Khang lập tức ngừng chuyển chế độ, cũng vui vẻ trở lại vì sẽ cho cùng đây là một bữa tiệc mừng tuổi mới của Trâm. Cô gái ấy quá đáng yêu để được đón nhận những điều tốt đẹp. Cả bốn người cùng chạm cốc, ngồi đối diện, ánh nhìn của Khôi xuyên qua ly thủy tinh trong suốt vẫn hướng về phía Hà. Hai cặp đôi bắt đầu dùng bữa, thật may có châm và khang chuyển trò qua lại để bầu không khí không rơi vào sự im lặng đáng sợ. Anh Khang với chị Hà quen nhau lâu chưa ạ? À? à, cũng được hơn 1 năm rồi, thời gian tới Hà sẽ chính thức vào công ty của chúng ta làm ở phòng y tế, hy vọng em và Khôi giúp đỡ cô ấy với nhé. Anh yên tâm, công ty chúng ta vốn có chế độ đối xử tốt với tất cả các nhân viên, hướng hỗ hỗ biết đâu chừng chị Hà còn có thể trở thành người nhà. Em và anh Khôi phải giúp đỡ nhiệt tình là đúng rồi. Đúng không anh?" Chầm huých nhẹ một cái vào vai Khôi, kéo anh vào câu chuyện thân mật ấy, bởi vì từ nãy tới giờ, Khôi chỉ uống rượu hết ly này đến ly khác, chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ bị réo tên, Khôi gật gù. Dĩ nhiên, là người anh Khang gửi gắm, sao có thể mặc kệ được chứ? "Cảm ơn hai đứa." Khang đáp lời, thưởng thức những món ăn hảo hạng xong xuôi, Khang hỏi chuyện. "Chầm, thực sự cảm ơn em nhiều đấy." Mình khôi nhà anh như con ngựa bất kham, nhờ có em dịu dàng nhẫn nại mới kìm cương được nó, mà sao hai đứa vẫn chưa chịu cưới vậy? Không cần phải chờ anh đâu, ai gọi to á, cho vượt. Em cũng chưa biết, chuyện này phải anh khôi tính chứ hả? Thấy Trầm trả lời vậy, khôi quay sang nhìn bạn gái, âu yếm và tình tứ, rồi chẳng ngại ngần cuõm luôn lấy đôi môi căng mọng của Trầm mà hôn ngấu nghiến. Nếu em muốn ấy, thì đêm nay làm vợ chồng luôn. Cách nói chuyện táo bạo, thậm chí có phần thô lỗ của Khôi khiến Khang phải nhíu mày. Cuộc gặp gỡ hôm nay có Hà, một người mới, nó không phải là buổi tán gẫu nổi bộ gia đình, và cái cách mà Khôi đang làm thật thiếu tôn trọng với tất cả mọi người. Tuy nhiên, là người điềm đạm, Khang vẫn nhẫn nại để hóa giải tình hình, không khiến hai cô gái phải khó xử trong tình thế nhạy cảm này. Cùng đi du học nước ngoài nhiều năm như hai đứa, nhưng mà thú thật nhé, anh cũng chưa học được cái cách cuồng nhiệt, phóng khoáng đó của hai đứa đấy, đúng là khiến người ta ghen tị. Đến nam giới, một người thân quen như Khang còn bối rối, thì người lần đầu gặp mặt như Hà càng khó xử bội phần. Cô không biết nên phải làm gì, nói gì khi mà trước mặt cặp đôi ấy cứ thản nhiên trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Cô uống một hơi vơi đi phần nửa ly rượu, đặt lại chiếc ly lên bàn, Hà nóng ngóng thế nào, đổ luôn rượu lên người. Rượu vàng màu đỏ mận Thấm ướt chiếc váy loang lổ Hà còn chưa biết xử trí thế nào Thì ngồi bên cạnh Khang vội vàng lấy khăn ẩm Rồi thấm lau giúp cô Em có sao không? Để anh giúp Khôi chăm chú quan sát động thái của hai người Về phần anh trai mình Chuyện rõ như ban ngày rồi Ai chẳng thấy anh Khang Yêu cô gái kia quá rồi Trên đời này có hai điều không thể giấu Một là kẻ đang say Hai là kẻ đang say là kẻ đang yêu. Điều mà Khôi quan tâm là tình cảm của Hà kia kìa. Hà có yêu anh Khang không? Mà nếu không yêu thì sao lại nhận sự giúp đỡ, mời về công ty làm của anh Khang. Cái nhìn lạnh gáy của Khôi, Hà cảm nhận được, cô lảng tránh, không dám ngẩng đầu lên vì sợ va phải đôi mắt đang đầy những nghĩ suy không thiện cảm đó. Chiếc điện thoại của Hà trên mặt bàn đổ một hồi chuông dài, nhìn tên người gọi Cô đứng vỗ dậy vội vàng, "Xin lỗi mọi người, tôi ra ngoài nghe máy một chút." Khang nhìn theo Hà vẫn còn ngẩn ngơ, trong khi đó, Khôi uống cạn rồi lại rót thêm rượu vào ly. Vài phút sau, Hà quay trở lại bàn ngập ngừng, "Xin lỗi mọi người, tôi phải về sớm một chút, rất vui được gặp tất cả mọi người. Châm, chúc mừng sinh nhật em nhé. Chỉ xin lỗi vì có việc đột xuất phải đi bây giờ. Để anh đưa em đi." Khang đứng phát dậy, Vừa nói vừa gởi áo vest choàng lên người Hà, anh muốn che chắn hết vết bẩn ở vị trí nhạy cảm trên váy của Hà, sự tinh tế của Khang nằm ở chỗ đó. Trời hơi lạnh, em khoác áo vào nhé. Vâng, trước khi quay đi, Khang chào vội, hai đứa về sau nhé, anh đưa Hà về trước, nhà cô ấy có chút việc. Chăm, chúc mừng sinh nhật em lần nữa nhé. Hà cúi đầu chào, ánh mắt tuyệt nhiên không dám ngẩng lên nhìn hai người đối diện, cô quay lưng đi. Khang đặt tay lên vai cô, cả hai cùng nhau bước ra về. Lúc này nhìn họ, thực sự giống một cặp đôi đang yêu nhau rồi. Khang và Hà về rồi, chỉ còn lại hai người ở bàn ăn, trầm nhìn Khôi khẽ hỏi, "Anh sao thế? Thái độ của anh hôm nay lạ lắm, anh khó chịu ra mặt với chị Hà. Em không hiểu sao lần đầu gặp gỡ, chị ấy còn là bạn của anh Khang mà anh lại tỏ thái độ như vậy? Anh có gì phật ý vậy?" "Chả phật ý gì cả." chỉ thấy ghét cái loại đàn bà lợi dụng quen biết, được người đàn ông đó quý mến, yêu đường rồi xin xỏ những chuyện có lợi cho mình. Nhìn thôi cũng thấy anh Khang yêu cô ta, còn cô ta đâu có giống cô bạn gái chính thức, chưa là gì của nhau, còn chưa nhận lời yêu nhưng lại nhờ cậy không biết ngại. Cũng còn chưa biết chị Hà là người như thế nào, sao anh phải vội vàng kết luận như vậy? Anh Khang cũng đâu phải người khờ để bị dắt mũi, anh ấy là người tốt, có ý muốn giúp đỡ thôi, đến người ngoài còn được. Hoàng Chi là một cô gái mình có cảm tình, còn chuyện họ chưa chính thức là một cặp, cũng có thể cả hai muốn cân nhắc kỹ càng, tình cảm mà đâu có nóng vội được anh. Khôi cười khẩy. <cười> Nếu vậy thì tốt, anh chỉ lo anh Khang bị lợi dụng thôi. Thôi mà anh, chuyện của hai người họ cứ để họ tự giải quyết, anh đừng thái độ như vậy, anh Khang sẽ buồn đấy. Ừm, anh xin lỗi, mình về thôi. Vâng. Gần 11 giờ đêm, cuối hành lang bệnh viện Hà Tiến khang về. Cảm ơn anh, hôm nay không có anh đi cùng, chắc phải mất lâu thời gian hơn nữa mới đưa cô Bin nhậm viện được. Bỏ về giữa chừng lại còn phiền anh phải ở tới tận giờ này, em thật sự ngại quá. Em đừng khách sáo với anh như vậy được không? Thái độ của anh với em thế nào, em hiểu mà. Những chuyện này đến người quen á, bình thường còn giúp nhau được. Huống chi với anh với em. Em xin lỗi, thôi anh nghỉ về đi. Ờ, em cũng vào với cháu đi. Đừng lo nghĩ quá, em là bác sĩ cũng hiểu tình trạng của cháu mà, đúng không? Vâng, em hiểu mà, chỉ là ban nãy nghe điện thoại không biết tình hình nguy cấp ra sao nên em cũng hơi sốt ruột. Sáng mai bố Bình cũng về tới nơi rồi. Em nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần, sáng thứ hai anh sẽ tới đón em đến công ty nhé. À anh, nhắc tới chuyện này, em có lẽ chuyện tới công ty anh làm, em cảm thấy không phù hợp. Dù Hà không tiện nói thẳng, nhưng Khang hiểu suy nghĩ của cô anh bám hai tay lên vai Hà, để cô đối diện, nhìn thẳng vào mắt mình. Em nghe anh nói này, anh biết em buồn, lại lo lắng về thái độ của Khôi, chẳng giấu gì em, tính Khôi vẫn vậy, ở công ty làm giám đốc nhân sự, Khôi lúc nào cũng khó tính và có vẻ lạnh lùng như thế, nhưng bản chất Khôi rất tốt, công tâm, không có chuyện chủ dập hay gây khó dễ với ai bao giờ. Còn chuyện công việc, đâu phải anh ban ơn hay cứu rỗi em, công ty đang cần vị trí đó em lại có chuyên môn về lĩnh vực này, đó là sự hợp tác chứ không phải làm từ thiện. Hơn nữa, xét về chuyện cá nhân, em nghĩ xem, em làm ở bệnh viện tư nhân vất vả tới mức nào, trực ngày trực đêm thu nhập ra sao, trong khi em cần phải có thời gian để nghỉ ngơi, hoặc mỗi lúc phía bên nhà em gái cần giúp đỡ, em còn có thể tới. Dù là vì nguyên nhân nào thì em đến công ty anh làm cũng đều là chuyện hợp lý và nên làm cả. Vì thế, em không được từ chối, nhưng em Công việc của em cũng không tiếp xúc nhiều với Khôi, chỉ là ban đầu chào hỏi thôi, còn sau này em ở phòng y tế, chuyên môn cũng không cùng. Em mặc kệ Khôi đi, nghe lời anh được không? Sự khẩn khoản, nhiệt tình và cả những phân tích đúng đắn này của Khang khiến Hà không biết phải từ chối thế nào. Anh nói đúng, cô cần công việc này vì nó cực kỳ phù hợp với mong muốn của cô. Thời buổi người khôn kẻ khó, đâu dễ dàng tìm được việc làm ngon nghẻ đến như vậy. Đắn đo một lát thì Hà gật đầu, "Vâng, có vậy chứ, em đã đồng ý rồi thì phải thật mạnh mẽ lên nhé, đừng chấp khôi, ở vị trí của nó phải thế, em cứ thoải mái tâm lý đi, mình phải tin vào bản thân, phải kiêu hãnh mới có thể khiến người khác tin tưởng vào mình được chứ." "Cảm ơn anh nhiều lắm, em nhất định sẽ cố gắng." Giữa màn đêm tĩnh mịch vắng người, hôm nay Khang cũng liệu hơn một chút, anh bước lên hai bước nhỏ, gần hơn với Hà. Rồi khẽ khàng hôn nhẹ lên trán cô. Hình như sau khi chứng kiến màn thể hiện tình cảm mãnh liệt của em trai với bạn gái, Khang nhận ra mình đã quá hiền lành và chậm rãi trong mối quan hệ này. Anh thấy bản thân cần phải táo bạo hơn nữa để mọi thứ đi đúng quỹ đạo như anh mong muốn. Với phụ nữ, hình như đàn ông phải hư một chút mới cuốn hút, giống như hồi ấy, đào hoa, phong lưu đa tình, ngay cả khi có vợ sắp cưới rồi, bao cô gái vẫn vây quanh. Trước hành động của Khang, Hà không nỡ từ chối, chỉ biết đứng yên, cúi đầu e thẹn, hai má nóng lên bừng bừng. Ngồi bên giường bệnh của cháu, Hà ngắm thằng bé, đáng yêu thật, đúng như người ta nói, trẻ con khi ngủ đứa nào cũng giống hệt thiên thần. Đêm nay cô ở lại viện trông cháu, bố của Bin phải sáng mai mới về. Kể từ ngày cô Bin chào đời, về làm bác sĩ, có nhiều kiến thức y khoa nên Hà thường xuyên chăm sóc cháu chẳng khác nào người mẹ thứ hai. Bởi thế thằng bé cũng quấn cô, à, việc một mình Hà ở bệnh viện chăm sóc bên cũng không có gì khó. Gục đầu xuống thành giường, Hà úp mặt lên khuỷu tay đầy mệt mỏi, hàng nước mắt từ từ chảy tràn qua khóe mi, rơi xuống nóng hổi. Tới tận lúc này, cô mới có thể khóc, dù cho sự bức bối trong lòng xuất hiện kể từ thời điểm cô đặt chân tới nhà hàng sang trọng đó. Hà kiềm chế, đưa tay lau đi, Nhưng nước mắt lại cứ thế tiếp tục chảy dài. Nơi này không có ai, cô Bình đã ngủ ngon lành, chẳng muốn phải nhẫn nhịn thêm nữa. Hà Tuệ thân úp mặt lên đôi bàn tay bật khóc. Tiếng khóc tức tuổi giận hờn và cả một sự dằn vặt chẳng thể tỏ bày. Đây là những ngày hiếm hoi Hà rảnh rỗi, kể từ thời điểm xin nghỉ ở bệnh viện tư, cô mới có hai tuần được thành thơ như thế này. Cái guồng quay làm việc điên cuồng này bắt đầu từ thời điểm Cô vừa tốt nghiệp đại học, Hà thấy mình như một cái máy nhưng cô cần tiền, vì thế cô không có sự lựa chọn. Xuất thân là một cô gái tỉnh lẻ, gia đình khó khăn, việc trụ lại ở thành phố với Hà không dễ dàng gì. Tốt nghiệp trường y, ra trường, Hà không thể xin vào bệnh viện công vì không có mối quan hệ, cũng chẳng có tiền. Cô làm thêm ở nhiều nơi, sau đó xin vào một viện tư nho nhỏ. Công việc đó giúp Hà được làm đúng chuyên môn nhưng cũng chiếm hết thời gian sống của Hà. Cô phải trực tối gần như cả tuần, mà nếu có được nghỉ, Hà cũng đăng ký xin để đi làm kiếm tiền. Cô quay cuồng với việc mưu sinh và phải kiếm đủ tiền như mục tiêu đã đặt ra. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Hà bước sang tuổi 30 lúc nào không biết. Ở hiện tại, Hà vẫn ở nhà thuê, vẫn đi chiếc xe máy cà tàng, dù cô đã làm việc điên cuồng như một cái máy trong nhiều năm. Ngọc Diệp, em gái của Hà, Em cô 4 tuổi cũng đã lấy chồng sinh con, chỉ còn một mình Hà lẻ bóng cô đơn và lao vào công việc. Cả gia đình đều xôn xao chuyện chồng con của cô. Năm nay, mẹ Hà ra điều kiện, bắt cô phải nghỉ ở viện tư đó, tìm công việc khác nhàn hơn để có thời gian cho cuộc sống riêng, rồi kết hôn làm mẹ, không muốn mẹ buồn và lại cũng tự thấy con gái có thì chẳng thể nào rong ruổi mãi nên Hà chấp nhận theo ý mẹ. Mọi chuyện càng thuận lợi hơn khi Hà được Khang giúp xin vào làm ở phòng y tế của công ty. Gia đình Khang có công ty, một trong những thương hiệu lâu năm của ngành may mặc. Họ có xưởng may rất lớn với khối lượng công nhân khổng lồ để tiến tới sự chuyên nghiệp. Một năm nay, công ty thành lập phòng y tế tại chỗ để chăm sóc, hỗ trợ cán bộ nhân viên phòng khi có sự cố hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Hà được mời về làm với mức lương tốt hơn bệnh viện tư quan trọng hơn là quý thời gian cũng được thoải mái hơn. Những tưởng mọi thứ cứ trên đà thuận tiện như thế, tuần sau cô sẽ bắt đầu đi làm, nhưng hôm nay sau cuộc gặp gỡ bốn người ấy, Hà thấy sợ. Cô hối hận về quyết định này, Hà vốn không phải kiểu người dựa vào quan hệ để được lợi cho mình, thế cho nên chuyện nhờ quen giám đốc để vào làm, cô đã thấy đủ yêu ái và ái ngại lắm rồi. Cuộc chằm chán với Minh Khôi càng khiến cô cảm thấy trong lòng không dễ chịu đầy những bất an và sợ hãi. Nhưng bây giờ cô không dừng lại được, lời phân tích của Khang lúc tối không phải là không có lý. Cô cần tiền, công việc này là rất lý tưởng. Quan trọng hơn, nếu cô từ chối sẽ phụ tấm lòng và sự nhiệt tình của Khang. Chỉ có điều, nghĩ tới cảnh đi làm sắp tới, Hà cảm thấy ngột ngạt quá. Đôi môi cô run run, cảm giác nghẹn ngào tức tối nơi lồng ngực. Lại một lần nữa, cô chẳng có sự lựa chọn. Cô nhắm mắt lại, chấp nhận đối diện với mọi chuyện, dù có đau thương, dù có tự làm khổ mình, cô cũng đành phải bước tiếp mà thôi. Chí In thì cũng cần phải làm xong cái kế hoạch đã dự định ấy, lúc đó nếu muốn, cô có thể rời đi. Đi thật khẽ vào nhà, tới nhánh cầu thang nơi dẫn xuống phòng rượu được xây chìm xuống tầng 1. Khang ngạc nhiên khi thấy đèn phía dưới đó hắt lên. Đã rất muộn rồi, bình thường nếu có nhã hứng hoặc tâm trạng cần suy nghĩ, Bố Khang ông hiền sẽ xuống đây ngồi, nhâm nhi vài ly, nhưng ít khi ông làm việc đó lúc nửa đêm thế này. Tò mò, Khang đi xuống và nhận ra người ở trong căn phòng là Khôi, ngồi ở chiếc ghế bằng gỗ rồi xoay qua xoay lại ly rượu trên tay, gương mặt Khôi u uất khó hiểu. Tối nay trong lúc ăn, Khôi cũng uống khá nhiều, trong một ngày sinh nhật vợ chưa cưới chỉ toàn những điều vui, hà cớ gì Khôi lại uống rượu? Với gương mặt chịu nặng tâm sự đến như vậy. Em còn chưa ngủ à? Anh tưởng hôm nay hai đứa phải bên nhau chứ. Em đưa châm về xong về luôn à? Vâng. Anh uống một ly không? Không, hôm nay với anh như vậy là đủ rồi. Sáng mai anh có khách quan trọng cần phải tiếp, chắc cũng phải uống nhiều. Mà em có chuyện gì không vui à? Trạng thái của em hôm nay không được tốt. Không có gì, công việc nhiều, em hơi mệt chút thôi. Ừ, vậy nên nghỉ sớm đi. Diều ít thôi. Còn chuyện này nữa, anh muốn nhắc em, Trâm là một cô gái tốt, con bé nhẫn nhịn vì em như thế nào, em là người hiểu rõ nhất, đừng làm tổn thương nó thêm nữa, sức chịu đựng của con người có hạn, nếu để mất Trâm, anh nghĩ em sẽ phải hối hận rất nhiều đấy. Khang quay mặt đi, có đôi chút giận và bất lực với Khôi. Sự ngang tàn, thái độ sống không khuôn phép của Khôi khiến người làm anh như Khang phải đau đầu. Từ phía sau, Giọng Khôi nói với Theo, "Anh, chuyện lúc tối em xin lỗi. Thôi, bỏ qua đi. Anh thật lòng mong em giúp đỡ hả? Đây là lời nhờ cậy cá nhân, dù em có thấy anh là người làm việc công tư không phân minh thì anh vẫn muốn em giúp chuyện này." Khôi không trả lời, thở mạnh, uống một hơi cạn ly rượu rồi vỗ lên vai anh như một sự đồng ý trước khi về phòng. 8 giờ sáng thứ hai, sau câu mời vào lạnh ngắt của giám đốc nhân sự Minh Khôi, Hà hít thở một hơi thật sâu, cầm theo tập hồ sơ tiến vào phòng làm việc. Khôi từ từ xoay ghế lại, tựa lưng vào thành ghế, nhìn chằm chằm, cái nhìn xoáy sâu thăm dò, tất nhiên vẫn kèm theo cả một chút sự khinh thường. "Chào giám đốc, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi, theo như thông báo tiếp nhận của công ty, đây là hồ sơ cá nhân của tôi, tôi gửi anh." Hà còn chưa nói hết câu, Khôi ném bút một cái, chiếc bút ký lên bàn. Khiến Hà giật bắn mình. Anh vừa nói vừa cười khẩy, điệu bộ thực sự giống mấy tay khốn nạn xem thường nữ giới. "Thôi khỏi, tốn thời gian. Cô được giới thiệu vào đây, có người bảo lãnh, tôi kiểm tra hồ sơ mà làm gì? Thú thật là hôm nay tôi đã rất trông đợi, và việc cô xuất hiện ở đây thế này, đúng là cũng có 3 phần kinh ngạc, 7 phần nể phục. Tôi còn tưởng cô vị tự trọng mà sẽ không xuất hiện cơ đấy. Nhưng xem ra Tôi đã đánh giá chưa đúng về cô rồi Trước sự khiêu khích này Hà nhìn thẳng vào mắt khôi Khẳng khái trả lời Thưa giám đốc Có nguyên nhân nào đó để tôi không nên xuất hiện ở đây à Hay vì việc tôi quen anh Minh Khang Nên không thể tới đây làm Anh là giám đốc nhân sự Anh phải nắm được vị trí mà công ty mình đang tuyển dụng chứ Tôi không xin một công việc không tồn tại Hay một vị trí mà tôi không có chuyên môn, nghiệp vụ Tôi ứng tuyển vào vị trí mà bên anh còn thiếu và nếu anh cần thẩm định chuyên môn năng lực thì tôi sẵn sàng. Tôi tự thấy mình không có gì phải ngại khi quen anh Khang và vào làm ở đây cả. Khôi gật gù, ra điều tâm đắc với thái độ phản kháng đầy thuyết phục của Hà. Ừm, uhm, khẩu khí đanh thép nhỉ, không biết bảo miệng như vậy là do tính cách, sự tự tin hay là vì có người che chắn nên không sợ gì. Tất nhiên, tôi sẽ đón chờ xem những điều thú vị tiếp theo. Còn bây giờ Cô để hồ sơ đó đi, ra ngoài đợi tôi, tôi sẽ gọi cho trợ lý đưa cô xuống phòng y tế của công ty. Cảm ơn anh." Hà đặt lên bàn bộ giấy tờ, quay đi nhanh chóng. Cô cảm thấy ngột ngạt trong căn phòng đầy xúc xiểm và cay nhiệt này. Khép cánh cửa lại, trống ngực Hà đập liên hồi, rưng rưng nước mắt. Chẳng phải là cô gái trẻ mới ra trường để bị tổn thương trước cảnh đi làm nơi công sở, nhưng thái độ của Khôi vẫn khiến cô quá sức chịu đựng của mình. Đứng bên ngoài chờ đợi, chỉ hơn 1 phút sau, Hà giật mình khi nghe thấy một giọng nói thân thuộc. "Em sao thế? Trông như vừa bị ai bắt nạt vậy?" Đoán trước được tình hình nên sáng nay dù bận đến mấy, Khang vẫn tranh thủ vòng qua công ty từ sớm, đợi Hà vào phòng khôi, anh chờ sẵn bên ngoài. Quả đúng là cô gái ấy đã phải chịu một chút ấm ức nào đó nên sắc mặt lúc này trông mới khổ sở và tội nghiệp làm sao. Vừa thấy Khang, Hà lập tức thay đổi trạng thái, nở nụ cười. Anh đi làm rồi à? Em không sao, chỉ là có phải Khôi lại nói gì làm khó em không? Cái thằng này, tệ thật đấy. Anh đã cất công nhỏ như thế rồi cơ mà. Thôi, em đừng quá bận tâm, có gì để anh nói với Khôi. Câu chuyện còn đang dang dở, cánh cửa phòng Khôi bất ngờ mở, anh ta đứng ngay phía sau, Khôi nhìn cả hai người rồi đổ dồn trọng tâm về Hà. Cô sao thế? Còn chưa bắt đầu công việc đã phải nũng nịu với anh trai tôi rồi à? Cô đang làm cho anh ấy nghĩ là tôi làm khó cô đấy. Trước thái độ phản ứng gay gắt này của Khôi, Khang giận thật sự, anh gần giọng. Em thôi đi, có nhất thiết phải làm tới mức này không? Em đừng làm cô ấy phải sợ ngay ngày đầu tiên đi làm. Đó không phải là phong cách của một người sếp chuyên nghiệp và đáng để người ta nể phục đâu. Không phải vừa, Khôi nhìn anh trai mình chẳng ngần ngại mà độp lại. Chuyên nghiệp, anh đang nói với em về chuyên nghiệp. Vậy được, để em nói cho anh hiểu. Thứ nhất, người chuyên nghiệp không vì mối quan hệ cá nhân mà tuyển người. Thứ hai, người chuyên nghiệp sẽ không hành xử công tư lẫn lộn. Và cuối cùng, người chuyên nghiệp không xen vào chuyên môn và quyền hạn của người khác. Em đường đường là giám đốc nhân sự, với một cô nhân viên mới chưa hiểu chuyện, không lẽ em không được quyền chỉ dạy? Em Anh trai, em đang làm công việc của mình, công tư phần mình. Đây là công ty và em đang là giám đốc nhân sự. Anh có thể nhét người vào công ty, nhưng anh không thể bắt em phải mất quyền uy của mình trước nhân viên. Em không quan tâm chuyện cô ấy do ai giới thiệu, nhưng mà đã là nhân viên ấy, lại là nhân viên mới thì cần phải nhiệt tình, chứng minh thực lực. Huống chi, em còn chưa làm khó gì cô ấy cả. Đi làm ngày đầu mà đã vậy sao? thì làm sao mà có thể chịu được áp lực và cống hiến. Người như thế về cơ bản không thể làm được việc. Không lẽ anh lại tin tưởng một người như vậy à? Mà chẳng phải bác sĩ thì cần tự tin sao? Đến tự tin còn không có thì làm sao mà cứu người? Khang muốn nổi nóng, nhưng những lời em trai nói khiến anh cứng họng. Vả lại đứng giữa hành lang công ty mà tranh luận như thế này thì thật không ra thể thống gì. Hà đứng kế bên vội vàng nói, "Anh Khang, giám đốc Khôi nói là đúng." Chúng ta đang ở môi trường công sở và đừng để những vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng. Em hoàn toàn không có vấn đề gì cả, chỉ đang đợi người dẫn xuống phòng làm việc thôi." Khôi cắt ngang câu chuyện. "Vậy được, hay thế này cho dễ nhá, để anh trai tôi không mất mặt với người đẹp. Từ cho cô quyền tự quyết, nếu cô cảm thấy không thể chịu được sự quản lý của tôi, chỉ cần cô nói một tiếng ờ, từ mai ấy, tôi sẽ coi cô như không tồn tại ở công ty." Cô cứ đến, cứ nhận lương mà không cần phải làm việc và không cần phải nhận lệnh. Coi như cô tới đây chỉ để được vui vẻ. Còn nếu cô muốn là một nhân viên thực sự, phải chấp nhận những điều này. Cô lựa chọn đi. Không, anh tôi lại nói tôi không nể mặt. Hà quay sang nói với Khôi. Đương nhiên là tôi sẽ làm việc nghiêm túc như một nhân viên. Được, tôi đánh giá cao thái độ này. Vậy cô đi theo tôi trợ lý của tôi đang có chút việc phải thay tôi ra ngoài xử lý, đích thân tôi sẽ dẫn cô xuống phòng y tế. Trước khi quay đi, Khôi nói với chàng, anh có muốn đi cùng luôn không? Đích thân giám đốc nhân sự dẫn đi nhận phòng làm việc thế này đã được xem là yêu ái với người quen của anh trai chưa? Vậy được, để anh đi cùng. Hai người đàn ông cao lớn ấy đi trước, Hà Lễ Đậu theo sau, đến cả một tiếng thở mạnh cũng không dám tới phòng y tế, Hà được chỉ cho chỗ ngồi của mình, Khôi cũng tự mình giới thiệu Hà với toàn phòng. Dĩ nhiên, lời anh ta nói chẳng mực sắc lẹm, thuần là công việc không có chút nào yêu ái hơn. Song xuôi, Khôi nhìn Khang, "Anh yên tâm rồi nhé, em về trước." Khôi lạnh lùng quay đi, Khang cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Hà bằng ánh mắt trìu mến, người đi thông điệp động viên rồi đi làm việc của mình. Hôm nay anh cũng rất bận. Phòng y tế nơi Hà làm việc có 3 người, 2 nữ 1 nam. Hôm nay nam đồng nghiệp đó nghỉ, chỉ còn 2 chị gái hơn tuổi. Họ ra chào hỏi Hà niềm nở, thân tình, sau đó ai về bàn người nấy. Bàn làm việc của Hà được kê trong phòng riêng, nơi có cả giường bệnh để tiện cho quá trình thăm khám. Hai người y tá ở khu vực phía ngoài, ngồi bên trong, cô nghe thấy những tiếng thì thầm, có lẽ họ không nghĩ rằng bước tưởng cách âm kém và những câu chuyện sau lưng nơi công sở ấy, Hà nghe rõ mồn một, một. "Này, chị đoán bạn này là người quen của ai, sếp Khôi hay sếp Khang?" Cũng chưa rõ, nhưng cả hai vị giám đốc, con trai của sếp tổng dẫn xuống thế này thì thật không phải người thường. "Chị đoán là người quen của sếp Khang, còn sếp Khôi đưa xuống giới thiệu thôi." Biết đâu lại là mối của ông Khôi. Ông Khôi đào hoa lăng nhăng ngủ với cả trăm cô. Bạn này trong ngoại hình cũng khá, khéo lại món mới của xếp khôi cũng nên. Em nghĩ lắm, chị nghĩ xem, bình thường xếp khôi khó tính nhất cái công ty này. Bảo số 2 nhé, không ai dám nhận là chủ nhật. Gặp ai cũng lạnh te, người quen thân của ai á, ông ấy cũng không nể mặt. Nay lại đích thân đưa nhân viên mới xuống tận đây thế này. Đúng là trời đi vắng, chỉ có thể là người quen của ông ấy thôi. Khiếp, nếu thế thì mặt dày ghê. Vợ sắp cưới làm cùng công ty mà dám dắt gái về tận đây thì đúng là đáng nể, chắc không phải đâu, có ăn vụng thì cũng phải kín đáo một tí chứ, châm làm ở công ty luôn cơ mà, không lẽ lại liều lĩnh thế. Ai mà biết được, tính ông ấy có sợ cái gì, với cả cái cô châm đó biết thừa, ông này ra ngoài gái gú suốt, vẫn mắt nhắm mắt mở chấp nhận đây thôi. Giờ thêm một cô nữa thì cũng chỉ là tăng thêm số lượng trong bộ sưu tập, châm má chắc nó cũng quen rồi mà có khi đưa về tận công ty thế này mới dễ làm ăn. Vợ sắp cưới á, có khi lại chả nghĩ dài chứ. Ừm thôi kệ đi, chẳng biết là người quen của ai, nhưng cả đại thiếu gia, nhị thiếu gia đều thân chinh đưa xuống thế này thì phải cảnh giác rồi. Bọn mình á cũng liệu đường mà cơ sở, không khéo á, lại bay màu. Những câu chuyện khùng khiếp ấy va đập vào tai Hà, khiến não bộ của cô đau như búa bổ. Ngày đầu tiên đi làm và cô đang trải qua một cảm giác thật tồi tệ. Sự cay nghiệt của Khôi, sự dè chừng coi thường hoài nghi và cả thị phi từ những người đồng nghiệp khiến Hà phải dùng mình sợ hãi. Cô lớn lên trong một gia đình bình thường, bao năm qua đi làm cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Hôm nay trong phút chốc lại hóa thành vương hoàng, khiến dân tình phải nể sợ thế này, thật không quen. Nhưng trở thành người có quyền uy theo cách này thà không có còn hơn. Hà không biết những ngày sắp tới đi làm ở đây sẽ còn những chuyện khủng khiếp gì diễn ra." Cô dùng mình ổn lạnh. Vừa lúc đó, điện thoại có tin nhắn đến là Khang, "Chúc em một ngày làm việc thật nhiều hứng khởi, hãy cố gắng lên nhé, anh luôn ở bên em, anh tin là em sẽ làm tốt." Sự quan tâm ân cần này của Khang như kéo Hà trở lại về với thực tại. Bây giờ cô không còn đường lùi, chỉ có thể nhắm mắt đi thẳng về phía trước mà thôi. Buổi sáng khu vực sảnh văn phòng còn sớm nên thưa thớt, vẫn giữ thói quen như những ngày còn làm ở bệnh viện, hà đến sớm hơn mọi người, cô ghét sự vội vàng, hà muốn mọi thứ phải sẵn sàng trước giờ làm việc để có tâm lý tốt để tiếp đón và chữa trị cho bệnh nhân nhiều nhất. Vì thế, ngay cả khi đã chuyển sang làm cho công ty của Khang, khối lượng công việc hay những ca cứu chữa không nhiều, nhưng cô vẫn giữ thói quen này. Cửa thang máy mở, vừa định bước vào Hà khựng lại khi thấy Trâm và Khôi, họ đi từ dưới hầm lên tầng 1, thật là chéo ngoe, cố tình đi sớm để tránh phải đụng mặt cặp đôi này, thì cuối cùng điều cô sợ lại xảy đến. Còn chưa kịp bước lùi lại, cổ tay Hà đã được Trâm nắm lấy, hớn hở kéo vào, "Ơ, chị Hà, chị vào đi." "Chào giám đốc, chào Trâm." Tình cảnh này không được thoải mái, nhưng Hà hiểu, nếu mình từ chối bước ra ngoài mới thực sự khó coi. Cô bước lòng phải đứng chung thang máy với họ, trầm hớn hở, "Chị Hà đi làm sớm thế hả? Còn tới gần 1 tiếng nữa mới đến giờ làm việc cơ mà." "À ừ, chị có thói quen đi làm sớm để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, mà em cũng đi làm sớm nhỉ?" "Em và anh Khôi trưa nay có việc phải đi gặp đối tác, cần phải chuẩn bị trước một số thứ, hơn nữa lát cũng có cuộc họp toàn bộ khối văn phòng, anh Khôi phải chỉ đạo nữa ạ." Trong lúc hai cô gái nói chuyện, đứng bên cạnh vẻ diện mạo côi không khác gì nam người mẫu, với thân hình chuẩn chỉnh, bộ đồ vừa vặn tới từng centimet, toát lên khí chất ngời ngời của một vị giám đốc, nhưng về thái độ, cảm xúc, gương mặt anh ta lạnh tanh, thật không thể nào ưa nổi. Ẩn sau nét đẹp trai ấy là một cảm giác rất khó định nghĩa, vừa hách dịch, vừa đáng ghét, nhưng cũng cuốn hút đến kỳ lạ. Anh ta quay sang, bất ngờ đưa tay ôm lấy eo trầm, kéo sát về phía mình. Cơ thể hai người ập vào nhau tình tứ, bất chấp việc trong không gian chật hẹp này còn có một người thứ ba đứng đó. "Chiều nay xong việc, chiều mình đi đâu đó chơi nhé, hôm nay anh muốn dành chút thời gian thành thôi cho em." Dứt lời, khôi cúi xuống hôn lên môi Trâm, trong sự ngỡ ngàng của chính Trâm, cô vội đẩy khôi ra. "Anh, đừng làm thế, đang ở văn phòng mà." "Thì sao, anh hôn vợ chưa cưới của mình, có gì mà phải sợ?" Tiếng chuông báo tới tầng cần đến vang lên, cứu rỗi Hà khỏi cái bối cảnh ngột ngạt và sống dở ương này. Cô lập tức cúi đầu chào thật nhanh rồi ra khỏi thang. "Tới nơi rồi, tôi xin phép đi trước." Về tới phòng y tế, Hà vẫn còn cảm thấy khó thở và ức chế. Từ ngày làm ở công ty này, công việc nhẹ nhàng hơn nhưng tâm trạng thì thật nặng nề, lúc nào cũng như đeo một quả bom hẹn giờ, nơm nớp lo sợ. Cuộc họp đầu giờ sáng bắt đầu. Người điều khiển là giám đốc nhân sự Minh Khôi, anh đĩnh đạc, lời nói ra chắc nịch, đây là thời điểm hiếm hoi khối khiến phần lớn nhân viên muốn được ngắm nhìn vì toát ra thần thái xuất sắc hào sảng. Thời gian tới, chúng ta nhận được rất nhiều đơn hàng từ nước ngoài, toàn bộ công nhân dưới xưởng cũng phải tăng ca để đảm bảo nguồn cung cho khách. Do đó, các bộ phận khối văn phòng có liên quan cũng sẽ phải tăng ca để hỗ trợ hoặc xử lý các vấn đề phát sinh khi dưới xưởng cần. Đơn cử như bộ phận y tế phải có người trực ca đêm, phân chia lịch trực, đảm bảo luôn có người sẵn sàng nếu có công nhân nào đó cần hỗ trợ về sức khỏe và an toàn lao động. Tôi biết việc tăng ca này nhiều người không thực sự muốn, nó chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến nhịp sinh hoạt, cuộc sống cá nhân của các bạn. Nhưng tôi mong mọi người coi đây như một phần của công việc và nỗ lực để hoàn thành Phân công công việc sẽ dựa trên tình hình thực tế của mỗi phòng ban. Đích thân tôi sẽ phân công. Dĩ nhiên, các bạn sẽ được tính thêm tiền làm tăng ca một cách xứng đáng. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng, bởi ngay sau đó, Khôi phải ra ngoài gặp đối tác. Cầm tờ phân công lịch trực trên tay, Hà thấy 3 trên 7 buổi có tên mình. Mặc dù số lượng đó rõ ràng nhiều hơn những thành viên khác trong phòng, nhưng cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì lắm. So với lịch trực khi còn làm ở bệnh viện tư, nó chẳng thấm vào đâu. Và lại, ở mô hình doanh nghiệp, sự cố hay số lượng người cần khám hỗ trợ cấp cứu trong ca trực cũng chỉ là chuyện hi hữu. Về tới phòng làm việc, chị Mai chạy tới, vội vàng giải thích với Hà. Em xem lịch trực chưa? Hôm qua anh tiến phòng mình lập lịch trực để gửi sếp, vì sếp đòi gấp quá nên cũng chưa kịp thống nhất và báo lại với em, do lúc đó em ra ngoài. Bọn chị đều có gia đình, việc đi trực đêm cũng không được thuận tiện cho lắm chỉ có mỗi em là còn chưa vướng bận con gái nên em chịu khó trực nhiều hơn mọi người một chút, coi như giúp mọi người nhé. Bình thường ở công ty á, tình trạng tăng ca thế này cũng không nhiều, thỉnh thoảng đợt nào đơn hàng lớn, công nhân giới xưởng phải tăng ca thì mình mới phải theo thôi, em chịu khó một chút nhé. Vâng, không sao đâu chị, em làm nhiều, được nhiều tiền mà, mọi người á không phải ai nấy. Hà Tếu Táo đáp lời để những người đồng nghiệp không cảm thấy có lỗi, cô cũng thích đi trực. Vì ở nhà cũng chẳng có gì để làm, ở lại chực còn nhiều tiền, vừa lúc đó điện thoại của cô đổ chuông, người gọi đến là Khang. "Chào ngày mới cô gái, hôm nay thế nào, ổn không em?" "Cảm ơn anh, mọi chuyện vẫn ổn. Tối nay tan làm anh đón em đi chơi nhé." "Hôm nay không được rồi, em phải trực, em sẽ trực 3 buổi trên tuần nên có lẽ sẽ để hôm khác, không trùng vào ngày trực anh nhé." "3 buổi trên tuần? Phòng có 4 người như một mình em phải trực tới 3 buổi à?" Không sao đâu anh, thôi, em đến giờ làm việc rồi, để lúc khác mình nói chuyện nhé, em chào anh." Gục điện thoại xuống, Khang bực mình thực sự, việc lịch trình này là do giám đốc nhân sự quyết cuối. Anh có cảm giác mình càng cất công nhờ thì Khôi lại càng tìm cách chọc ngoáy. Khang lập tức đi sang phòng em trai, điểm Khôi để hỏi chuyện. Gõ cửa phòng Khôi, chẳng cả đợi lời mời, Khôi nóng vội đã tự ý xông vào, thái độ gay gắt. "Khôi, Em nghĩ gì mà phân lịch trực cho hả, tới tận 3 buổi một tuần vậy? Đang chuẩn bị đi gặp khách hàng, thấy anh trai lao tới chất vấn vô cùng bức xúc, Khôi đành nán lại tiếp chuyện. Chiếc lưỡi đào điên trong khoang miệng, Khôi đang cố uốn nó bảy lần trước khi nói để không bị giận quá mà buông những lời thiếu tôn trọng với anh trai. Em không nghĩ anh lại là người làm việc để cảm xúc chi phối tới mức vô lễ như thế đâu. Nhưng được, anh đã hỏi, em sẽ nói, mặc dù em nghĩ đây vốn dĩ là vấn đề và quyền hạn của một giám đốc nhân sự như em và không cần phải giải thích mới phải. Em không biết cô Hà ấy đã nói với anh những gì, nhưng bản phân công được lập theo tình hình thực tế dựa trên phòng đó gửi lên và em cũng cảm thấy phù hợp. Về lý, cô ấy mới đi làm, phụ trách nhiều hơn một chút để quen việc, quen môi trường là điều cần thiết. Về tình, cô ấy là người duy nhất của phòng y tế chưa vướng bận gia đình, những người còn lại đều có con nhỏ, cô ấy trực nhiều hơn cũng có gì là quá đáng. Công ty trả lương cho cô ấy khi làm thêm chứ không bắt cô ấy cống hiến không công. Anh Đường Đường là quản lý cấp cao, đừng vì mối quan hệ cá nhân mà để ảnh hưởng tới công việc. Còn nếu anh vẫn muốn bất chấp bảo vệ cô bán gái bé nhỏ của mình, được thôi, từ hôm nay em sẽ không xem đó là nhân viên, công việc của cô ấy cần làm ở công ty này, tùy anh quyết định. Lúc này Khang cũng tự thấy mình có hơi thái quá, anh định nói thêm nhưng mà Khôi Gia Hiểu dừng lại. Giờ em phải đi gặp khách hàng cùng với Trâm mọi chuyện để khi khác nói. Khôi rời đi, Khang đứng lại, nhận ra mình cũng nóng vội và xử lý không khéo léo. Hơn 2 giờ chiều, điện thoại phòng bàn phòng làm việc của Hà Đỗ Chuông. Cô nghe máy, tưởng đâu là công nhân giới xưởng có ai gặp vấn đề. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng lạnh lùng, "Lên phòng, gặp tôi ngay. Không cần xưng tên, không cần nói địa chỉ, chỉ nghe giọng điệu thôi." Hà cũng biết người đang nói chuyện với mình là ai. Cô lập cập đứng lên, chạy vội tới phòng giám đốc nhân sự. Nếu cô nhớ không nhầm thì sáng nay trong thang máy, vị giám đốc này có hẹn với vợ chưa cưới chiều nay đi chơi, tại sao giờ anh ta lại ở công ty và còn gọi cô lên để gặp riêng? Mang theo tâm trạng hồi hộp, bước vào phòng. Hạ Lạnh gáy khi thấy Khôi ngồi ở ghế, khoanh tay trước ngực, nét mặt hiện rõ hai chữ tức giận. Hạ còn chưa kịp ngồi xuống ghế, anh ta đã lập tức sổ rằng Cô Hà, hôm nay tôi muốn gọi cô lên để nói một lần cho rõ, tránh trường hợp cứ 2 3 ngày anh trai tôi lại phải nổi cơn điên xông vào chất vấn tôi vì cho rằng đã bắt nạt cô gái mà anh ấy gửi gắm. Tôi đã nói với cô rồi, mong cô thẳng thắn một lần, cô có muốn làm việc với tư cách một người nhân viên không? Cô xác định vị trí của mình đi, tôi sẽ làm theo, đừng làm cái việc cứ hờ một tí là rỉ tai ông anh tôi như thế. Tôi bận, rất bận. Không có hơi sức đâu để đi giải quyết chuyện nũng nịu đau lòng thương bạn gái của anh Khang với cô. "Tôi không hiểu anh đang nói điều gì." Khôi cười nhếch mép, gương mặt càng trở nên đáng ghét hơn. "Mấy cái màn ngây ngây thơ thơ của cô ấy chỉ nên áp dụng với người đáng yêu cô thôi." "Không hiểu, chẳng phải cô lại vừa sun xe với người anh đáng kính của tôi, bất mãn về việc phân công lịch trực đó sao? Anh tôi đang sốt lắm đấy." "Tôi không có." Hà lập tức hiểu ra vấn đề. Định thanh minh nhưng rồi cảm thấy mình có nói khôi cũng chẳng tin, bởi rõ ràng ở vị trí của Khôi, anh ta sẽ hiểu như thế. Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của Khôi. "Trước tiên, tôi xin lỗi vì đã để anh phải khó chịu như thế. Bất luận nguyên nhân là gì thì rõ ràng đều liên quan đến tôi, nhưng tôi mong anh hiểu, tôi hoàn toàn không có chủ ý than phiền hay bất mãn về công việc với anh Khang. Chuyện anh ấy như vậy" không phải là động thái từ phía tôi. Tôi khẳng định với anh, tôi tới đây để làm việc và tôi sẵn sàng làm việc theo phân công của cấp trên. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa. Được, cô nói thì hay lắm, cũng chỉ mới cách đây vài hôm cô cũng quả quyết như vậy. Nhưng bằng một cách nào đó, cô vẫn có thể khiến anh tôi phát rồ lên, cho rằng cô bị bắt nạt. Tôi hy vọng cô sẽ làm đúng như những lời cô nói, không từ chối việc, không than phiền. Tôi hứa với anh Hà chỉ vừa rời khỏi phòng của Khôi được 1 phút, chầm lặng lẽ mở cửa bước vào, nhìn gương mặt tức giận của Khôi, cô tiến tới, nhẹ nhàng luồn tay vào phần cổ, xoa bóp vai gáy cho anh dễ chịu. "Đây là lý do chiều nay anh không đưa em đi chơi nữa đấy à? Có chuyện gì với chị Hà mà khiến anh phải tức giận tới mức này? Ở công ty, anh nổi tiếng là người nghiêm khắc, nhưng em chưa thấy anh làm việc vô lý bao giờ, chỉ có điều với chị Hà" em cảm giác anh đang vô lý khắt khe quá rồi. Trong khi rõ ràng anh biết chị ấy là người mới, cũng chưa gây chuyện gì nghiêm trọng và chị ấy là người mà anh Khang có tình ý, cất công nhờ cậy giúp đỡ, vậy mà anh anh chỉ đang làm đúng phận sự của mình thôi. Anh không thấy có gì quá đáng cả. Em hiểu, nhưng em vẫn cảm thấy anh hơi khó chịu với chị Hà ở một mức độ cao hơn bình thường. Chị ấy cũng đâu có tệ tới mức như vậy. Anh làm thế, sau này thành người một nhà Có phải rất khó đối diện không? Câu nói của Trầm Vô Tình rất hợp lý, nhưng mà chẳng hiểu sao nghe xong, cô lại càng nóng máu hơn, cảm giác khó chịu, tức tối càng nhiều hơn. Thôi được rồi, anh sẽ tiết chế lại, cảm ơn em. Vâng, em chỉ nhắc nhở anh vậy thôi, còn em tin anh hoàn toàn xuất phát từ công việc, chỉ có điều đừng gay gắt quá, anh Khang sẽ buồn lắm đấy. Trước giờ anh ấy cũng chưa từng nhờ giúp ai, chỉ tới chị Hà mới nhiệt tình thế. Điều đó chứng tỏ anh Khang có tình cảm sâu đậm với chị Hà. Anh đừng làm anh ấy buồn, mà tối nay mình vẫn đi ăn chứ à? Ừm, chiều nay anh xin lỗi vì thất hứa nhé. Tối mình đi ăn tầm 7 giờ em nhé. Anh làm nốt chỗ công việc này đã. Vâng, vậy em về phòng đây. Bây giờ tối, chầm vào khối khoác vai nhau ra về, hành lang công ty vắng người, từ phía cuối vọng lên tiếng bước chân di chuyển. Quay lại Họ nhận ra người đó là Hà. Cô đi lấy suất ăn tối theo chế độ trực đêm, nhìn thấy cặp đôi Trầm Khôi, Hà vội cúi đầu chào, vì dù sao đó cũng là sếp của cô. Vẫn thái độ niềm nở, trầm bắt chuyện luôn. "Chị Hà, hôm nay chị trực à?" "Ừm, hôm nay chị trực. Vậy vất vả rồi, chị ăn tối đi, hẹn gặp chị hôm khác nhé." "Ừm, cảm ơn em, chào hai người." Hà đi thật nhanh, rẽ ngoặt vào phòng làm việc, chỉ vài phút sau đặt hộp cơm lên bàn, cô hớt hải lao ra ngoài, cầm theo túi đồ y tế tất tà chạy. Thái độ sốt sắng của Hà khiến Trầm và Khôi đang chờ thang máy cũng phải đổ dồn sự chú ý, trầm cuống lên hỏi: "Chị Hà, sao thế chị? Dưới xưởng có công nhân bị tai nạn, bị máy cắt vào phần cổ tay, chị phải xuống sơ cứu." Hà vừa chạy vừa trả lời, cô rút điện thoại gọi cho xe cứu thương, thái độ rất bình tĩnh để điều tiết và xử lý công việc. Cô gái nhỏ nhắn ấy chạy vội vã, trên người khoác chiếc áo bờ lô trắng, mái tóc buộc cao, chân đi đôi giày bệt, lao về phía hành lang dài hôn hút, băng qua cả đoạn tối để xuống sường một mình. Chẳng váy áo kiêu xa, chẳng giày cao gót sang chảnh, nhưng hình ảnh này quả thần dễ khiến người ta dưng dưng xúc động. Ngay lập tức, Khôi và Trâm cùng theo xuống, sự việc xảy ra khi hai người còn ở đây, trên cương vị là giám đốc nhân sự. Cô nhất định phải tới tận nơi xem sự tình. Dưới xưởng, công nhân đứng súm lại đông nghẹt, một vài chị em nữ khóc mếu máo, mắt nhắm chặt không dám nhìn vì chị đồng nghiệp bị cắt đúng động mạch chủ, máu chảy ra ào ạt. Hà Quế gối xuống, mở hộp đồ nghề, mọi thao tác đều cực kỳ nhanh nhạy, dứt khoát. Cô vừa làm vừa lớn tiếng nói: "Đề nghị mọi người đứng giãn hết ra cho chị ấy có không khí để thở, đừng vây quanh như thế này, tôi đã báo xe cứu thương." Bộ phận bảo vệ ra phía ngoài giòn đường, điều hướng cho xe vào nhanh nhất có thể giúp với hạ. Tất cả răm rắp làm theo lời của Hà, trong khi đó, cô bắt đầu công tác sơ cứu. Chị lao công gào thét sợ hãi, nước mắt giàn giụa. Một người đã đỡ chị ấy từ phía sau, nhưng vì quá sốc khi thấy máu phun ra thành dòng từ cổ tay, chị ấy la hét mỗi lúc một lớn. Hà nhìn vào mắt chị công nhân đang tái nhợt đi vì sợ hãi, làm công tác tư tưởng. "Chị bình tĩnh." Mọi việc sẽ ổn thôi, máu đang chảy rất nhiều, tôi sẽ cầm máu. Chị tuyệt đối đừng vì quá sợ hãi mà giãy giụa hay cử động mạnh, điều đó sẽ càng khó khăn hơn. Chị sẽ không sao cả, chị hiểu không? Cố gắng hít thở thật sâu, giữ nguyên vị trí. Xe cứu thương đang đến rồi, nghe lời tôi, đừng sợ." Chị công nhân nhìn vào mắt Hà, làm theo những chỉ dẫn của cô. Chị công nhân đó ngừng gào khóc, hít thở sâu, nhịp nhàng bình tĩnh trở lại để phối hợp Hà thao tác nhanh chóng để cầm máu, chiếc áo cô mặc trên người loang lổ vệt đỏ, thậm chí cả trên gương mặt cô cũng lấm tấm máu của người bị nạn. Khôi đứng lặng người quan sát, hình ảnh cô gái ấy tác động mạnh mẽ vào cảm xúc của anh. Hà không một chút sợ hãi, vừa sơ cứu vừa động viên tinh thần người bị nạn. Cô như có thuật thôi miên, chỉ bằng vài câu nói, bằng một ánh nhìn cũng đủ khiến đối phương như được tiêm một liều thuốc an thần. Đó là khoảnh khắc cô đầy quyền uy, ấm áp và cũng thật đẹp. Còi xe cứu thương hú inh ỏi, nhờ tính toán của Hà trước đó, đội bảo vệ dọn dẹp hết khu vực phía ngoài, mở sẵn cổng lớn dẫn vào sưởng nên xe cứu thương tiếp cận nhanh hơn. Hà cùng với bác sĩ bệnh viện chuyển nạn nhân lên cáng, cô thông báo với nhân viên y tế của bệnh viện về tình trạng của nạn nhân trước khi xe rời đi, rồi tần ngần đứng nhìn theo. Quá trình tiếp theo về bệnh viện sẽ xử lý. Cuối cùng thì mọi việc cũng tạm yên, Hà Mệt phờ, cô lững thững đi bộ băng qua những khoảng đất trống từ nhà xưởng về phòng y tế, tiếp tục ca trực của đêm nay sẽ còn dài lắm. Đến một góc khuất của hành lang, trước lối ngoặt về phòng, Hà giật bánh mình khi thấy một người đường đột xuất hiện trước mặt. Khôi bước ra, đưa cho cô một hộp khăn ướt nhỏ. "Lau mặt đi, trên mặt cô dính máu." Hà nhận lấy, Cúi đầu lễ nhí trả lời, "Cảm ơn giám đốc, cô về phòng rồi ăn tối đi, hôm nay cô đã vất vả rồi." "Không sao, đây là công việc của tôi." Gần 11 giờ đêm, khôi trở về nhà được một lúc nhưng chằn chọc không ngủ được, anh xuống căn phòng rượu rót một ly uống cho dễ ngủ. Vừa nhấp đựng vài ngụm, anh trai cũng bước ra. "Em dạo này sao thế, anh thấy em uống rượu hơi nhiều." "Em hơi khó ngủ, xuống làm một ly thôi." Anh uống không? Anh không. À mà thôi cũng được, cho anh một ly." Khôi rót rượu rồi đưa cho anh mình cả hai cụm ly. "Anh tìm em có việc gì à?" "Ừm, anh đợi em mãi, còn tưởng em đã ngủ rồi. Vừa nãy thấy phòng em sáng đèn, đi sang không thấy đâu, anh đoán là em xuống đây nên đi theo." "Có chuyện gì mà anh phải tìm em tận giờ này?" "Anh xin lỗi vì việc sáng nay, đúng là có hơi hồ đồ một chút khi trách cứ em như vậy." Anh hơi nóng vội, bỏ qua cho anh nhé. Có gì đâu, nhưng điều này chứng tỏ anh coi trọng Ngân Hà rất nhiều, đúng không? Anh là người điềm đạm, chẳng nổi nóng bao giờ, vậy mà chỉ một chút liên quan đến cô ấy, anh cũng mất bình tĩnh ngay được. Giờ lại còn thân chinh đi xin lỗi vì cô ấy thế này. Ừm, anh chưa tiện tỏ tình với Ngân Hà, vì anh còn đợi thời điểm thích hợp, nhưng anh thực sự rất yêu cô ấy. Về phía Ngân Hà, cuộc sống của cô ấy có quá nhiều cái khó. Chính vì thế, anh mới phải nhờ riêng em. Ai cũng có nỗi khổ riêng, ngay cả chúng ta cũng vậy thôi, không đúng sao? Nhưng đó là vấn đề của mỗi người, chúng ta không thể bắt người khác phải cùng chịu trách nhiệm với cái khó của mình. Đáng lẽ anh phải hiểu điều đó hơn một cái thằng bất trị như em chứ. Anh bảo vệ cô ấy theo cách này chỉ làm khó cô ấy hơn mà thôi. Đám nhân viên cũng có thể vì thế mà dị nghị. Hơn nữa, nếu là một người có tự trọng, ha cũng cảm thấy không xấu hổ anh nên để cô ấy phải thích nghi với điều kiện ở môi trường làm việc mới, thay vì tìm mọi cách bao bọc cho cô ấy như vậy. Anh hiểu, Hà cũng rất lưỡng lự, rất nhiều mới quyết định về đây làm. Cô ấy không dựa dẫm hay cậy thế có anh, thậm chí anh phải thuyết phục, phải nói rất nhiều cô ấy mới đồng ý. Hà không phải kiểu người muốn tranh thủ, lợi dụng để có thể có lợi cho mình, đó là phẩm chất đáng quý của cô ấy. Hà khác biệt với những cô gái cơ hội bây giờ, nên anh mới yêu cô ấy. Mấy lời của anh trai nói ra, đột nhiên làm khôi cười khẩy. Chuyện này cũng khó nói lắm, nhiều khi tưởng vậy mà không phải vậy. Sau câu nói lấp lửng của Khôi, Khang uống cạn ly rượu của mình, đứng dậy vỗ lên vai em trai. "Khôi, anh biết em đã từng bị phản bội, từng bị tổn thương, nhưng không phải vì cô gái ấy không tốt với em, cô ấy lợi dụng em mà em cho rằng mọi phụ nữ trên đời này đều như thế." "Không phải vì một quãng đường em đi có ổ gà." khiến em vấp ngã mà cho rằng mọi con đường đều khúc khuỷu. Chuyện năm xưa em cũng nên buông bỏ đi, chẳng phải cái cô gái không tốt đó rời đi để em có cơ hội gặp được trăm hay sao? Còn với Hà, anh có thể dùng danh dự của mình để khẳng định cô ấy là người tốt. Nói xong câu ấy, Khang lên phòng đi ngủ, so với em trai, Khang luôn là người duy trì nếp sống sinh hoạt khoa học điều độ. Chỉ còn một mình ngồi lại, vốn chỉ định uống một ly cho dễ ngủ. Nhưng sau câu chuyện với anh trai, những ký ức xưa cũ ùa về, tự nhiên lại khiến Khôi muốn uống thật nhiều. Vì anh biết, nếu không say, đêm nay anh sẽ lại nhớ về người con gái đó, tim sẽ lại đau thắt từng cơn. Hơn 5 giờ chiều hết ca làm, hôm nay không phải trực, Hà ghé qua nhà em gái chơi. Từ ngày dịp lấy chồng sinh con, chồng lại đi làm ăn xa tới giờ, mẹ cô ở hẳn với hai vợ chồng em gái. Thường thì hôm nào rảnh Ha sẽ qua đó để thăm mẹ, em gái và cả cô bên nữa. Cô con gái cả ra sân chơi, bà thi tất bật nấu nướng, Hà buồn quanh chơi với cháu, vừa làm hai mẹ con vừa nói chuyện. Công việc ở chỗ mới của con thế nào, có ổn không? Cũng tạm mẹ, nhàn hơn hồi con làm ở chỗ cũ nhiều. Thế thì tốt, đàn bà con gái cũng không ham hố kiếm tiền quá làm gì, con cũng 30 tuổi rồi, tìm công việc nhàn một chút. Có thời gian rồi hẹn hò kết hôn đi chứ Vâng mẹ Mỗi lần mẹ nhắc tới chủ đề này Hà lại trả lời lấy lệ cho xong Thật may đúng vào lúc đó có điện thoại Nếu không Mẹ cô không dễ gì Mà dừng sớm câu chuyện ở đó Chắc chắn sẽ lại hỏi rồn rập Nói đi nói lại việc Phải lấy chồng đẻ con Alo em nghe đây Đi ăn tối ấy ạ Nhưng mà hôm nay em tới nhà em gái Đang chuẩn bị đến giờ ăn cơm rồi mới nghe con gái nói vậy, bà thì đứng bên ngoài gia hiệu, xua xua tay chân, vội vàng chen vào, "Không không, à, mẹ không nấu cơm con đâu đấy, đi ăn với bạn đi, anh ấy mời thì đi đi, không có cơm của con ở nhà đâu đấy." "Mẹ!" Đang nói chuyện với Khang, Hà cũng phải dừng lại giận dỗi, bà thì đánh bụp một cái lên tay con. "Đầu dây bên kia, Khang hiểu ra vấn đề, cũng hài hước trêu lại, "Giờ mà em không nhận lời là sẽ đi ngủ với cái bụng đói meo đấy, để anh qua đón em nhé." Em chuẩn bị đi, tầm nửa tiếng nữa anh tới. Vâng. Hà vừa tắt điện thoại, bà Thi phấn khởi ra mặt hỏi con, "Khang hả? Vâng, thề mau vào sửa soạn đi, mặc cái váy xinh xinh vào." "Con có mang theo quần áo đâu, tan làm con về thẳng đây mà." Bà Thi tát bếp, chạy vào phòng ngủ của Diệp, nói với cô con gái thứ hai, "Diệp, con có bộ váy nào đẹp đẹp cho chị mày mượn, hai chị em dáng người như nhau, mặc vừa mà." Nghe mẹ nói thế Diệp Hưởng ứng ngay, "Anh Khang đón chị Hà đi chơi hả mẹ?" "Ừ đấy, người ta mời nhiệt tình mà nó còn định tử chối không đi, bảo á, ở đây ăn cơm, mẹ phải đuổi đấy." É ý sưng é̉ lên rồi mà còn cành cao cái nỗi gì. Diễm chọn váy áo cho chị, miệng cười không ngậm được vì kiểu nói chuyện của mẹ. Em gái lựa chọn quần áo thời trang, mẹ đứng bên nói không ngừng, "Về việc tí nữa đi thì cũng phải bật đèn xanh đèn đỏ cho người ta thấy thái độ của mình." Hà cảm thấy tuổi 30 mà mình chẳng khác nào một đứa trẻ danh, nhờ tới cả hội đồng cố vấn khi hẹn hò. Xong xuôi, Hà xuống nhà, Khang cũng điện thoại vừa tới nơi. Cô đi rồi, bà thi và Diệp Ái Ngại nhìn theo, người mẹ ấy thở dài. Ai... "Không biết đến bao giờ nó mới chịu lấy chồng, mới chịu sống cuộc đời của nó đây." Sau bữa ăn tối, Khang nhìn Hà bằng ánh mắt say đắm, ngập ngừng nói, "Có phải những ngày đầu đi làm của em Không được dễ chịu thoải mái cho lắm, đúng không? Không, không có vấn đề gì đâu anh. Anh xin lỗi, là tại anh. Anh cứ nghĩ mình tìm cách giúp em, nhưng xem ra lại làm khó cho em. Khôi cũng đã nói với anh một trận rồi. Anh nhận ra, hình như anh bảo vệ em không đúng cách. Anh nghĩ là em hiểu được vì sao anh lại như vậy. Thực sự với anh, em rất quan trọng. Anh muốn được che chở, được bao bọc cho em. Chỉ có điều cách anh làm chưa đúng dẫn đến em phải chịu ấm ức. Khang bất ngờ nắm bàn tay Hà, cô rụt lại nhìn vào mắt anh. "Anh Khang, em cảm ơn anh rất nhiều về những điều tốt đẹp mà anh dành cho em. Chuyện anh giới thiệu em vào công ty, em rất biết ơn, nhưng hãy để em tuân theo những quy tắc văn công nhiệm vụ ở công ty anh nhé. Điều đó giúp em thấy mình có giá trị hơn là việc ở một chế độ đặc cách. Anh hiểu mà, anh sai rồi. Anh có thể đề nghị với em một chuyện được không? Anh nói đi." Em cho anh cơ hội gần em nhiều hơn được không? Những lúc rảnh rỗi, những ngày em không trực, chúng mình có thể cùng đi xem phim, ăn uống hay đi dạo được không? Nét mặt của Hà hơi bối rối, cô biết nếu nhận lời nghĩa là đưa mối quan hệ này tiến xa hơn tình bạn, tình anh em đơn thuần, mà đó không phải là điều cô mong muốn vào lúc này, nhất là với Khang. Nhưng nếu từ chối thì chắc chắn anh sẽ buồn lắm. Anh không đáng phải chịu cảm giác đó, bởi vì chính cô cũng chưa có quyết định nào chắc chắn. Hà khó nghĩ phân vân rồi cũng đành nhận lời, "Vâng, cả hai chia tay nhau ra về." Đứng ngoài sân của ngôi biệt thự, Khang điện thoại cho Hà, họ chỉ mới vừa tạm xa nhau chừng gần 1 tiếng, sau khi anh đưa cô về và trở về nhà mình. "Anh về tới nhà rồi nhé, em ngủ chưa?" "Em chưa." "Mai ngày kia em điều trực nhỉ, anh cũng phải đi công tác 2 ngày đó, vậy phải tới 3 hôm nữa anh mới được gặp em sao?" Lâu quá nhỉ, hôm đó anh về tới chúng mình cùng đi ăn nhé." Diệu bộ làm nũng năn nỉ của Khang, cả câu chuyện tình tứ này nữa, từ phía sau, Khôi đã chứng kiến thấy cả. Khôi cảm nhận được tình yêu mà Khang dành cho người con gái có cái tên Ngân Hà ấy. Anh chỉ không dám chắc rằng ở chiều ngược lại, Hà yêu được Khang tới đâu. Nói chuyện với Hà một hồi, Khang quay vào nhà, ngang qua phòng giẫu lại một lần nữa thấy người ngồi đó là Khôi. Anh bước vào. Đợt này bố đi vắng không có nhà, chứ nếu không nhìn thấy em tối nào cũng thế này, bố sẽ phiền lòng lắm đấy. Bố ở nhà, em sẽ lén mang rượu lên phòng uống, đâu có giải mà uống ở đây. Vẫn còn đùa được à? Mà em sao thế, anh thấy em càng lúc càng tệ hơn rồi đấy. Em với châm sắp làm đám cưới rồi, em cứ thế này con bé chịu sao nổi. Mặc kệ lời anh trai nói khôi vấn uống, anh với cái cô hả đó quay nhau như thế nào vậy? Lâu chưa đang lâng lâng trong men say hạnh phúc, được em hỏi về chuyện tình cảm, khang như được cởi tấm lòng. Hơn 1 năm rồi. À mà gần 2 năm mấy chứ. Quen nháu cũng tình cờ lắm. Đợt đó anh có một nhóm khách cần đàm phán qua lại nhiều ngày mới chốt hợp đồng. Mỗi lần hẹn, họ lại hẹn tới quán cà phê Galaxy. Anh thường tới sớm chờ họ, hầu như lần nào đến anh cũng gặp cô gái ấy ở đó. Hà chỉ đi một mình, ngồi ở đúng một cái bàn quen thuộc và gọi đống một món đồ uống, chính điều đó khiến anh ấn tượng. Dĩ nhiên là anh cũng không làm quen, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa thôi. Cho tới hôm có một vị khách bất ngờ xảy ra sự cố lên cơn đau tim tại quán, cô ấy đã lao tới cấp cứu xử lý mọi thứ nhanh như cắt. Anh ở đấy nên cũng cùng hỗ trợ đưa vị khách đi cấp cứu, thế rồi hai đứa mới quen nhau từ đó. Khôi trầm ngâm lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu, mặc dù không bộc lộ sự háo hức Nhưng Khang lại vẫn cứ hăm hở kể. Quen nhau rồi, biết cô ấy tên Ngân Hà, lại hay đến quán cà phê Galaxy, anh thấy thật trùng hợp. Hà giữ kẽ lắm, phải rất lâu sau mới có thể tiến dần tới mối quan hệ thân thiết. Cô ấy có một cuộc sống rất vất vả, luôn quay cuồng với công việc, bận rộn kiếm tiền nhưng lại không muốn nhờ vả ai. Chuyện anh đề nghị cô ấy tới công ty mình làm cũng phải thuyết phục rất lâu, Hà mới đồng ý, mà nói không chừng nếu không phải vì bị mẹ thúc ép Trừa chẳng cô ấy đã nhận lời, cô ấy là một kiểu nữ giới trầm lắng, sâu sắc, kiên cường và tự trọng nhất mà anh biết. Nghe tới khúc này, khôi lại cười nhạt, lại uống một chút rượu. Có vẻ như nhận định của Khang đang khiến khôi cảm thấy nở cười. Trong khi đó, Khang không để ý, vẫn tiếp tục tâm sự. "Ha có nhiều nỗi buồn lắm, nhưng cô ấy còn chưa muốn chia sẻ. Anh nghĩ có lẽ về anh chưa đủ khiến cô ấy tin tưởng." Tình cảm Hà dành cho anh chưa đủ nhiều như anh dành cho cô ấy, nhưng anh sẽ không nản chí đâu. Anh tin chỉ cần mình chân thành, người ta sẽ cảm động. Ừm, em cũng hy vọng điều anh tin là đúng. Thôi, em đi ngủ đây. Nói là đi ngủ, nhưng Khôi vẫn cầm theo một chai rượu mạnh, một cái cốc rồi về phòng. Trong căn phòng vắng lặng, Khôi không bật điện, chỉ có chút ánh sáng đèn của khuon biệt thự hắt vào qua ô cửa sổ lớn. Khôi ngồi đó uống không ngừng và nghĩ về chuyện của ngày cũ. Gần 10 giờ đêm, Khôi còn chưa về nhà, nhìn vào tờ lịch trực, hôm nay có Hà. Ngồi trong văn phòng, đầu Khôi cảm thấy đau như búa bổ, tâm trí bị bủa vây bởi biết bao luồng suy nghĩ bất định. Khôi quyết định đứng dậy đi tới phòng y tế. Tới đoạn ngoặt còn chưa dễ vào, anh nghe thấy giọng nói của Hà từ cuối hành lang. "Đến rồi à? Vậy đợi một chút nhé." Hà hốt hả chạy ra phía ngoài cổng có vẻ như đang nóng lòng gặp ai đó, tò mò khôi đi theo, anh đứng từ phía sau quan sát để đối phương không biết mình bám theo, khôi phải nép mình vào bờ tường phía xa xa, chỉ có thể quan sát chứ nội dung câu chuyện không nghe được. Bước xuống từ một chiếc taxi, người đàn ông ấy xách theo chiếc cặp đen nhỏ, nở nụ cười tươi tắn tiến tới trước mặt Hà. "Chị, em gặp chị chút như thế này, có phiền ca trực của chị không?" "Không sao, đi một lát thôi mà." "Thôi, để không mất thời gian của chị nữa, em đưa luôn đây." Người đàn ông đó rút từ trong cặp mấy cọc tiền, dúi vào tay Hà. "Chị cầm lấy đi." Hà giãy nảy lên, "Tiền gì mà em đưa cho chị nhiều quá vậy?" "Tiền bọn em muốn thêm với chị vụ mua căn hộ của vợ chồng em. Em biết căn hộ đó chị mua cho chị Diệp, chị vẫn còn nợ một khoản nữa mới xong. Bao năm qua, chị lo cho vợ chồng em quá nhiều, em hiểu hết những điều đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể nói lời cảm ơn được." Vợ em thực sự may mắn khi có người chị gái như chị. Em yêu và thương Diệp thật lòng, chứ không phải vì cô ấy có nhà thành phố mà em lấy. Em đã rất muốn góp một khoản vào chuyện mua nhà, nhưng mãi tới giờ mới đủ. Chuyến này về thăm thằng Cobin bị ốm, em đã gom được đủ rồi. Chị cầm lấy mà trả nốt số nợ mua nhà cho vợ chồng em, nếu mà chị không cầm ấy, em sẽ cảm thấy mình không đáng mặt đàn ông, không xứng đáng để làm chồng của Diệp. Em đừng làm như vậy, mua nhà cho Diệp là chị tự nguyện chị không vì thế mà đánh giá em không tốt hay không yêu diệp đâu. Chị hiểu tình cảm chân thành mà em dành cho em gái chị mà. Chính vì chị tự nguyện nên là em mới càng nể trọng. Chị cầm lấy đi cho em vui lòng, so với số tiền chị đã phải trả để mua căn hộ đó cho vợ chồng em, chỗ em thêm này á chẳng thấm vào đâu. Chị nhận đi, nếu không á, em xấu hổ vì không lo được cho vợ mình. Vả lại á, chị cũng là phụ nữ, chị cũng cần có cuộc sống của mình nữa chị cầm lấy, trả xong nợ rồi lo cho chuyện riêng tư của mình. Mẹ cũng mong nhìn thấy chị hạnh phúc lắm đấy. Chị chị cầm đi, em cũng phải đi đây, xe công ty đón rồi. Chuyến này em không về được lâu, định đưa chị mấy lần mà cứ bận rộn suốt. Thôi chị vào đi, em về đây. Tháng tới em được nghỉ phép dài dài, về chị em mình gặp nhau sau nha. Cầm mấy cọc tiền lớn mà em dễ dơ cho mình. Hà rưng rưng nước mắt, cô không thể không nhận vì đây là sĩ diện của một người đàn ông có tự trọng như hưng. Hà xúc động và mừng thầm trong lòng vì em gái mình cưới được một người đàn ông xứng đáng. Hà quay vào, thở phào một cái, nét mặt hân hoan. Cô hoàn toàn không biết rằng từ phía sau, Khôi đã nhìn thấy được những điều đó. Trong đầu anh ta, mọi thứ được hiểu theo một chiều hướng khác. Về tới bàn làm việc, còn chưa kịp ngồi xuống, Hà nhận được điện thoại của Khôi. Lên phòng gặp tôi. Mệnh lệnh ấy được đưa ra vào cái lúc 10 giờ đêm, khi công ty chẳng còn mấy người. Hà cảm thấy sợ phải đối diện với anh ta vào lúc này, nhưng cô là nhân viên sao có thể chống lệnh sếp. Bước vào phòng làm việc của Khôi, anh ta đứng đút tay vào túi quần, mắt nhìn ra xa xăm qua ô cửa kính. Đôi mắt Khôi chuyển hướng, nhìn Hà, cái nhìn xoáy sâu vào tâm can, vừa giận, vừa luyến thương, vừa yêu, vừa hận. Anh ta chắc hẳn giàu hơn anh trai tôi à? Liệu anh trai tôi đã có vinh hạnh được làm bến đỗ cuối cùng của cô chưa? Hay là tới đây, khi mà anh ấy si mê cô quá rồi, cô sẽ lại rời đi, giống như cái cách cô đã từng làm với tôi. Lời chất vấn của Khôi lập tức gọi về trong tâm tưởng của Hà, câu chuyện đau lòng của 5 năm trước. Những ký ức ấy chưa một ngày thôi nhức nhối trong cô. Hà đã luôn tự nhủ phải chôn vùi nó, phải tống nó xuống đáy sâu, nhưng kỳ thực cô vẫn bị nó ám ảnh từng ngày từng giờ. Đôi mắt Hà ng ng ngước, cô đoán được những gì mà Khôi đang nghĩ, cô cũng đoán anh đã chứng kiến câu chuyện của cô và em rể. Chỉ có điều, cái anh nhìn thấy không phải là bản chất của sự thật, và anh tự cho mình cái quyền hiểu theo điều mà anh cho là đúng. Mắt Khôi lúc này cũng long lanh nước, chỉ một cái chớp mắt thôi tất cả sẽ chào ra, khôi hét lên trong sự tuyệt vọng và căm hận. Tôi đã muốn cố nhắm mắt, chấp nhận sự thật này vì anh tôi yêu cô, nhưng cô vẫn vậy, cô vẫn trêu đùa tình cảm của những người đàn ông yêu và cần cô thật sự. Những giọt lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Hà. Kể từ ngày gặp lại tới giờ, Hà tự nhủ với bản thân mình, hãy coi anh như một người dưng chưa từng quen. Đó cũng là lý do cô tỉnh lạnh khi đối diện với Khôi dẫu trong lòng trăm ngàn mối rằng xé, thậm chí ngay cả khi chỉ có một mình, Hà cũng không muốn nghĩ đến nó. Cô tự dằn cho mình coi anh như chưa từng quen biết, chỉ một chút nao núng của cô cũng có thể đưa mọi chuyện trở về sự đớn đau như ngày ấy. Nhưng hôm nay thì không được nữa rồi, không thể nào tỉnh bơ như thể quá khứ ấy không tồn tại. Lời Hà nói chính thức đưa hai người trở về trạng thái thừa nhận một mối quan hệ đã từng đặc biệt. Anh biết không, năm năm qua tôi luôn tự trách bản thân mình rằng ngày đó tôi vì tự trọng quá cao mà để cho hiểu lầm xảy thêm. Tôi đã luôn hối hận rằng tại sao không nói rõ một lần, biết đâu chúng ta đã có một kết cục khác đi. Nhưng bây giờ tôi thấy thật may mắn vì mình đã không làm như thế. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì dù là 5 năm trước hay bây giờ, dù là quá khứ hay hiện tại, anh đều không tin tôi. 5 năm trước, ngồi đối diện với vị chú thế, vị quản gia lớn tuổi của một gia đình giàu có, nhìn tập hợp đồng dày cộp, ngân hà không biết nó có những khoản gì mà nhiều đến vậy. Thật lòng, thứ mà cô bận tâm là cọc tiền đặt cế bên. Sau khi nghe về lời đề nghị công việc, Hà cầm cây bút, tính ký luôn để nhận tiền, nhưng vị quản gia đó ngăn lại. "Cô Hà, từ từ đã." Cô không hỏi gì thêm mà chẳng hạn như về cậu chủ, về công việc, rồi những yêu cầu hay những rủi ro của công việc. Hơn nữa, hợp đồng có rất nhiều yêu cầu, cô xem kỹ đi đã. Cháu nghĩ không cần đâu, cháu nhất định sẽ làm công việc này, dù có khó khăn như thế nào cháu cũng làm. Tôi đoán cô đang bị hấp dẫn bởi số tiền, nhiều hơn là suy nghĩ một cách chín chắn về tính chất công việc. Chúng tôi cần người và chúng tôi không muốn thay liên tục, rất mất thời gian của hai bên cháu biết, những người trước đó đã bỏ ngang, nhưng cháu nhất định sẽ theo đến cùng, mong chú hãy tin ở cháu. Đúng là do so với họ, cô có thêm một lợi thế về mặt chuyên môn, họ chỉ là những người giúp việc, còn cô học ngành y sẽ ứng phó được nhiều tình huống. Nhưng chấp nhận làm công việc kiêm nhiệm vừa như ô sin vừa như bác sĩ lại còn rất nhiều cái phức tạp, hơn nữa thậm chí có thể bị thương, cô đã nghĩ tới chưa? cháu đã chuẩn bị tâm lý cho những điều này rồi, kể cả việc nghiên cứu về tâm lý của bệnh nhân, vì thế cháu sẽ cố gắng hết sức." Vị quản gia thở dài, "Tôi cũng chẳng biết phải làm gì khác ngoài tin cô. Ha, ông bà chủ ở nước ngoài giao phó cho tôi việc này, đã từng thử vài người nhưng ai cũng chỉ được ít bữa là bỏ chạy. Chúng tôi sẵn sàng chi tiền nhưng không muốn tốn thời gian. Ai cũng mong cậu chủ sớm bình tâm trở lại." Nói đến đây, chú thế hơi trầm xuống, không đành lòng giấu giếm, ông ấy kể thật mọi điều. Mặc dù cô có vẻ rất khัง khái và mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn cần phải nói, công việc này thực sự không hề đơn giản như cô nghĩ. Cậu Khôi có vấn đề về bất ổn tâm lý, thậm chí là theo xu hướng bạo lực. Đã có một vài người tới làm nhưng đều phải bỏ dở chừng vì bị cậu ấy gây thương tích. Đó là lý do chúng tôi phải tìm thuê người có chuyên môn y khoa. Thay vì chỉ là giúp việc thông thường, chúng tôi cần cô có biện pháp can thiệp, điều chỉnh tâm lý cho cậu ấy, đồng thời giúp cậu ấy nếu không may mắn, cậu ấy tự làm mình bị thương hoặc khiến cô bị thương. Nhìn chung, công việc không phải chỉ là giúp việc mà còn giống như một bác sĩ riêng đấy. Vâng, cháu sẵn sàng. Vì tính chất công việc, cô sẽ phải chuyển đến nhà chúng tôi ở. Cô yên tâm, ở nhà có hai ba chị giúp việc nữ nữa, cô sẽ ở cùng phòng với họ cậu ấy có thể nổi cơn điên bất cứ lúc nào, nhất là về đêm, thế cho nên cô luôn phải túc trực xử lý, đó cũng là lý do cô nhận được khoản thù lao nhiều đến như vậy. Cô cũng thấy mức này là rất hấp dẫn, đúng không? Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức. Tôi hy vọng cô sẽ giúp cậu ấy bình tâm, giúp cậu ấy vui vẻ, hoạt bát trở lại như ngày xưa. Nghe hết những lời dặn dò của vị quản gia đó, Hà Cầm bút ký duyệt một cái lên bản hợp đồng và nhận lấy khoản đặt cọc rất lớn mà chú thế đưa cho. Đó chỉ là tạm ứng 50%, nếu cô hoàn thành tốt, cô sẽ nhận được số còn lại, biết đâu chừng còn thưởng thêm. Khoản tiền này giống như cái phao cứu sinh, giúp cô thoát khỏi cảnh bế tắc của cuộc sống này vậy. Bản hợp đồng rất dày, có nhiều nội dung, nhưng Hà không bận tâm lắm, cô làm gì có đường lùi để mà phải lăn tăn. Cái mà cô cần là khoản tiền này và bất luận công việc có khắc nghiệt cỡ nào cô cũng làm. Với Hà, đây là một cơ may, một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp trường y chưa lâu, kiếm được số tiền lớn đến như vậy, đúng là một mơ ước. Trước khi chính thức được nhận, cô đã phải dành nhiều thời gian để đọc sách về tâm lý, phải qua nhà những người bạn học chuyên ngành bác sĩ tâm lý để học hỏi thêm. Rời khỏi điểm hẹn với chú thế, Hà tới thẳng văn phòng giao dịch nhà đất để đặt cọc tiền mua căn hộ chung cư mà cô ngắm từ trước. Số còn thiếu, cô sẽ vay ngân hàng, chờ giải ngân để nhận được nhà, sau đó hàng tháng sẽ trả dần. Đây là quyết định liều lĩnh nhất của Hà vì khoản nợ quá lớn so với thu nhập của cô bây giờ. Nếu không có khoản đặt cọc này, chắc chắn cô cũng không xoay sở được. Nhưng Hà sợ nếu không liều sẽ không thể nào đạt được cái mình muốn. Vậy là cô nhắm mắt làm Chỉ cần ký xong hợp đồng mua nhà xong, cô sẽ bị ép phải lao vào guồng quay công việc để kiếm đủ tiền trả nợ hàng tháng. Ngày hôm đó, Hà ký lên hai bản hợp đồng, đều là những việc trọng đại làm thay đổi cuộc đời cô. Sau đó cô về nhà, thu dọn đồ đạc vào chiếc vali nhỏ, đồ nghề y khoa vào một chiếc vali lớn hơn, sẵn sàng để rời đi. Sáng mai, cô sẽ trả phòng trọ và dọn đến ngôi biệt thự ấy, nơi mà cô được bao ăn, bao ở tiết kiệm được rất nhiều tiền, nơi mà cô sẽ gặp được một người đàn ông có cái tên Minh Khôi. Theo chân cô giúp việc lớn tuổi, Hà được dẫn tới một căn phòng nơi kê ba chiếc giường cá nhân. Cô liễu niềm nở, "Giường của cháu ở ngoài cùng, gần cửa cho tiện nhé. Công việc của cháu nhiều khi đêm cũng phải chạy ra, chạy vào sang phòng của cậu Khôi, vì thế, dạ vâng, đây là tủ đồ của cháu, có đồ cá nhân gì cháu cứ để vào đây, cháu nghỉ ngơi một lát đi." Tầm này cậu ấy cũng chưa ngủ dậy đâu, thế nên cửa nhà mới yên tĩnh như vậy, lát nữa mới bắt đầu náo loạn cơ. Cháu có ăn gì không, bọn cô chuẩn bị luôn cho. Dạ à, cháu cảm ơn cô, cháu ăn sáng rồi ạ. Ừ, ở đây chỉ có ba cô cháu, còn một con bé nữa, hơn cháu độ chục tuổi, nhưng nó chỉ làm ban ngày không ngủ lại tối. Cô làm ở đây nhiều năm rồi, gia chủ tin tưởng sắp xếp chỗ ăn chỗ ở, chứ cô hoàn cảnh đơn cô, không con không cái. Ông bà chủ tốt lắm, họ coi trọng người lao động, không có khinh người thường người nghèo đâu. Cậu Minh Khôi cũng vậy, chỉ có điều trời bất tội thế nào, nửa năm nay cậu ấy phát bệnh, điên điên khùng khùng, chứ bình thường á là người tốt lắm đấy. Nhắc tới Minh Khôi, Hà tò mò muốn hỏi thêm, bởi đây sẽ là người mà cô trực tiếp phục vụ. Cô à, anh Khôi đó cụ thể sự tình như thế nào mà lại trở nên như vậy à? Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? 27, ông bà chủ rồi anh trai cậu ấy đều đang ở nước ngoài, đáng lẽ là muốn đưa cả cậu ấy theo. Sáng nước ngoài học 2 năm rồi hai anh em về nước, thế nhưng cậu Khôi tự nhiên phát bệnh, cậu ấy đập phá đồ đạc như khủng như điên, gào thét chửi bới, gặp ai cũng đánh đập. Đồ ăn đưa vào có khi cậu ấy ném tung tóe, đêm đói cậu ấy lại gào la, cậu ấy cũng chẳng chịu ra ngoài gặp gỡ tiếp xúc với ai cả tội lắm, nhưng mà cũng sợ, chẳng ai dám lại gần, chỉ sợ cậu ấy điên lên, bạ cái gì cũng ném cũng đập thì chết. Nhưng phải có một lý do nào đó chứ ạ, sao đột nhiên lại có sự thay đổi như thế? Thường thì phải có một biến cố tâm lý mới khiến người ta bị tác động mạnh đến vậy. Cô cũng không rõ sự tình lắm đâu, chỉ là câu chuyện còn đang dang dở, tiếng đằng hắng vang lên từ phía cửa, vị quản gia già gườm gườm chặn lại. Chị Liễu, chị đi làm việc của mình đi." Cô Liễu lóng ngóng, "À, à vâng, tại cháu nó mới đến, có nhiều cái chưa quen nên tôi hướng dẫn thôi." "Tốt nhất chị nên tập trung vào công việc của mình, làm ở đây bao năm rồi, chị phải hiểu điều đó chứ." Ông Thế quay sang nói với Hà, "Cô đi theo tôi." Hà ngoan ngoãn theo chân vị quản gia tới một căn phòng, cửa bên ngoài khóa trái. Ông Thế đưa cho Hà một chiếc chìa khóa rồi nói, Đây là chìa khóa phòng cậu khôi Cô giữ lấy một cái Phải luôn mang theo bên mình Để có thể mở cửa bất cứ lúc nào khi cậu ấy cần Tiếp đến Trong phòng có lắp thiết bị cảm biến Sẽ báo khi có tiếng động mạnh hoặc sự đập phá Nó sẽ báo về điện thoại cho cô Lát nữa tôi sẽ kết nối Điều này sẽ giúp cô kịp thời biết được tình trạng của cậu ấy Nhớ cửa phải luôn khóa Tôi cũng có chìa Có bất cứ vấn đề gì cô cứ bấm chuông Tôi sẽ tới giúp thêm Cô không được để cửa mở, cậu ấy mà ra ngoài gây chuyện, tội đó cô không gánh được đâu." Nghe ông Thế nói, Hà hơi rùng mình, cứ có cảm giác như sắp phải trông nom một người điên vậy. Cô không nghĩ lại nghiêm trọng tới mức vậy, chỉ hình dung bị trầm cảm, không muốn tiếp xúc, không nghĩ lại bị giam giữ đến mức thế này. "Chìa khóa đây, giờ chắc cậu ấy vẫn còn đang ngủ, đêm qua càn quấy cả đêm mà cũng chẳng chịu an gì." hướng dẫn cho Hà một hồi, ông thế đi lo việc của mình, trong lòng đầy lo lắng, nhưng bản tính tò mò và lại cũng muốn xem người mà mình sẽ phụng sự là ai. Hà quyết định tự mở cửa, tiến vào căn phòng. Cô muốn xem nhân vật đáng sợ ấy mặt ngang mũi dọc thế nào. Lát nữa anh ta mà dậy, chắc chắn sẽ không dễ gì tiếp cận. Rón rén mở cửa, Hà đi thật khẽ khàng, căn phòng bừa bộn Nhiều đồ vật lăn lóc dưới nền nhà, một số găng bị ném tung hỗn loạn. Tuy nhiên, không thấy thứ đồ gì có thể gây nguy hiểm cả, có lẽ mọi người đã cẩn thận cất chúng đi để tránh anh ta làm mình bị thương. Căn phòng tối om, do điện không bật và ánh sáng mặt trời bị chặn lại bởi những chiếc rèm khổ lớn. Dù trời đã sáng bảnh nhưng không một chút tia nắng nào len lỏi được vào. Một cảm giác nặng trịch bao trùm cái không khí này. Giờ im lặng và cả bóng tối này, Phạm là người có tâm lý bình thường cũng cảm thấy đầy u uất, chứ đừng nói là người đang bất ổn. Từ một góc phòng, le lói ánh đèn vàng nhè nhẹ, ngọn đèn ngủ với một chút ánh sáng yếu ớt được thắp lên. Cạnh đó là chiếc giường phong cách châu Âu, cổ điển sang trọng. Hà từ từ tiến lại, người đàn ông nằm đó, gương mặt mệt mỏi, hốc hác, thần sắc tiêu tủy, nhưng ngẩn ấy thứ cũng không đủ để che lấp đi dung nhan thiên phú nổi bật hơn người. Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt khép lại, hàng lông mi cong, cặp môi hình trái tim căng mọng, làn da cũng thật mịn màng. Cặp lông mày dài, đậm đầy nam tính, nét mặt anh ta ngay cả khi đang ngủ cũng đẹp tựa như một vị thần vậy. Nhìn anh ta lúc này giống hệt như một chàng hoàng tử đang ngủ trong lâu đài. Cái suy nghĩ về chàng hoàng tử ngủ trên giường xoẹt qua tâm trí, khiến Hà phải tự cười chính mình vì cái tính không kìm lòng được trước trai đẹp. Xem cho cùng, Hà cũng chỉ là một cô nàng 25 tuổi, chứa cái nhan sắc cực phẩm thế này, nếu không động tâm chẳng phải là có lỗi với tạo hóa lắm sao. Anh ta khi ngủ nhìn rất hiền, chẳng có dáng vẻ gì của một người có thể gây nguy hại cho đối phương cả. Hà từ từ quan sát hết mọi thứ xung quanh bắt đầu có những dự tính cho riêng mình về kế hoạch tiếp cận Khôi. Sau đó, cô trở ra ngoài, khóa cánh cửa lại. Gần 11 giờ trưa, phòng của Khôi bắt đầu vang lên những tiếng động, có vẻ như anh ta đã dậy. Lúc này Hà với hai cô giúp việc vừa dùng xong bữa cơm. Thay vậy, cô Liễu đứng lên, bê theo đồ ăn, chuẩn bị sẵn để mang vào phòng cho Khôi. Chẳng biết cậu ấy có ăn không hay lại đập phá nữa, mà không mang vào thì không được. Hạ lập tức nhận việc, "Cô để cháu mang cho, thôi để cô, dù sao á cô cũng quen rồi, cháu mới đến là người lạ, chỉ sợ vừa nhìn thấy là cậu ấy sẽ nổi điên, mấy lần trước cũng thế rồi, cháu cứ ra mở cửa đứng bên ngoài quan sát. Bữa tối cháu vào cùng cô cũng được, cứ từ từ." "Không sao đâu cô, cháu được trả tiền để làm điều này, cháu không thể giúp nếu như không tiếp cận anh ấy được." "Cô cứ để cháu." Nói là làm. Hạ Đành khai cơm lên xe đẩy, đến phòng Khôi, mở cửa, đùn xe vào, sau đó khóa cánh cửa lại. Vừa quay vào, cô hết hồn khi thấy người đàn ông đó đứng giữa nhà, ánh mắt đằng đằng sát khí. Lúc này Khôi không khác gì một con thú dữ bị nhốt lâu ngày, bất cứ kẻ lạ nào xâm nhập vào thế giới của nó, nó sẽ đều trồm lên tấn công. Trong lòng thất kinh sợ hãi, nhưng bên ngoài, Hạ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Một trong những điều quan trọng để tiếp cận một người đang co mình lại trước thế giới chính là việc không để họ thấy mình bị đối xử như một dị nhân. Anh dậy rồi à? Tôi là Ngân Hà, tôi là bác sĩ, từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc anh. Anh dùng bữa trưa đi. Cố gắng bình tĩnh để làm quen với Khôi, Hà đỗ chiếc xe lại gần chỗ Khôi. Chỉ vài chục giây, Khôi song tới, hất tung mọi thứ lên. Bát canh nóng hổi, anh ta không ngần ngại ném về phía Hà. Cô vội vàng đưa tay lên đỡ, tránh không bị văng vào mặt. Canh nóng, bỏng rát đỏ ửng cả cánh tay, nhưng cô không bận tâm tới điều đó, cô chỉ sợ anh ta tự làm bản thân bị thương, đó mới là cái họa cô không gánh được. Khôi hét lên, "Bác sĩ, hết người giúp việc riêng, giờ lại còn cử cả bác sĩ tới? Các người coi tôi là một thằng điên, đúng không? Tôi không bị điên, làm ơn đi." Tôi không bị điên." Khôi gầm gào, ánh mắt vừa dữ dằn vừa bất lực, Hà không bỏ chạy hay lùi lại, cô cố gắng đứng lên, thậm chí còn tiến về phía anh ta, như thể Khôi hoàn toàn không đáng sợ. Vừa làm, cô vừa quan sát thái độ và đôi mắt của Khôi. Anh ta hình như cũng thăm dò động thái từ Hà. Cô đưa hai bàn tay lên, làm động tác như xin hàng, làm hòa, sau đó từ từ chuyển sang bắt tay như đề nghị hợp tác coi anh như một người bình thường. Anh bình tĩnh được không? Anh không có bệnh, càng không bị điên. Tôi tới đây để làm bạn, tôi sẽ chăm sóc sức khỏe cho anh, được không? Anh bình tĩnh đi, chúng ta bắt tay làm quen nhé." Tưởng làm như vậy sẽ tiếp cận được, nhưng không, anh ta cười nhếch mép, sau đó xông tới xô đẩy Hà. Người đàn ông vạm vỡ ấy dùng hết sức bình sinh để quật văng Hà vào một góc. Cánh tay vừa bị bỏng bởi canh vẫn còn đang tái đỏ lại thêm cú ngã này khiến Hà đau tới mức tưởng gãy xương, nhưng cô vẫn gắng gượng. Từ phía ngoài, đám người chạy vội lại, cô Liễu, chú thế, cả hai thanh niên cao lớn khác nữa, chắc cũng là người làm trong nhà được thuê sẵn phòng trong tình huống này. Mọi người xông tới, hình như đã có phương án quen thuộc để áp dụng nên ai vào việc nấy nhanh nhẹn. Hai thanh niên cao lớn ấy lao về phía khôi, định sẽ giữ anh ta lại. Hà phát hiện ra động thái đó, nên bật dậy thật nhanh, chắn trước người Khôi. Tình thế lúc này giống như cô và Khôi là một phe, những người còn lại là một phe. Mọi người ra ngoài đi ạ, cháu không sao, đừng ai làm vậy ở đây, cháu và anh Khôi đang làm quen, sẽ không sao đâu. Nhưng Cố Liễu nhìn Hà đang đỏ tấy tay lên, cũng tận mắt chứng kiến màn quăng quật không thương tiếc của Khôi, nên xấu lắm, định cùng vào giúp sức, giúp Hà thoát ra, nhưng cô gái ấy quả quyết Cô, chú, ra ngoài đi ạ. Lần sau đừng vào khi cháu chưa gọi, mọi chuyện cháu vẫn kiểm soát được. Hà là bác sĩ và đây là chuyên môn trách nhiệm của cô, tất cả mọi người phải tôn trọng. Mặc dù rất lo cho cô gái nhỏ bé đó, chỉ mới tiếp cận lần đầu đã bị hành cho tơi tả như vậy, nhưng cũng không ai dám làm trái ý. Họ bảo nhau đi ra ngoài, khép cánh cửa lại, không quên dặn dò. Có vấn đề gì cứ bấm chuông ngay nhé. Trong một ít phút đó, Khôi đã im lặng. Anh đứng sau lưng Hà, thái độ phản ứng phòng vệ được hạ đi, chí ít là với Hà. Anh ta quan sát, thay vì gào thét hay vẫy vùng chống trả. Những lần trước cũng có người tới đây, họ cũng tìm cách tiếp cận Khôi, nhưng vừa mới bị phản ứng, họ sẽ hô lớn, sau đó rất đông người lao vào, giữ chặt lấy Khôi, coi anh như một kẻ sát nhân, họ nhau giữ thật chặt rồi giải thoát cho kẻ đáng thương kia. Cũng chính bởi thế, Khôi càng coi họ là kẻ thù. Hôm nay thì khác, anh làm Hạ bị thương, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả những vị trước đó, nhưng cách mà cô ấy làm khiến cô thấy mình không bị coi là một con thú dữ. Nắm bắt được tâm lý đang dao động này của Khôi, Hạ quay lại, cúi nói chuyện với Khôi, mỉm cười đưa tay ra bắt. "Chúng ta có thể làm quen được chứ?" Khôi dè chừng nghi ngờ, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt và nụ cười đó, anh vô thức chìa bàn tay ra chạm vào, sau đó rụt lại. Chỉ một động thái này thôi đã khiến Hà Hiểu vẫn dùng cách để tiếp cận người đàn ông này, nhìn sâu vào đôi mắt Khôi, cảm thấy anh đang dần dần thỏa hiệp, Hà mỉm cười thân thiện, anh có muốn ăn gì không? Khôi lắc đầu, sau đó lên giường nằm. Dĩ nhiên Hà Hiểu không thể yêu cầu sự hợp tác ngay lần đầu. Nhưng anh ấy hoàn toàn không phải là khó nắm bắt như mọi người vẫn nói, hoặc giả có thể cô bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài quá điển trai ấy mà tin rằng người đàn ông này sẽ thật dễ gần và không đáng sợ. Bằng trực giác, cô cảm nhận ẩn sâu trong sự phát tiết nổi loạn của Khôi là một hố đen tâm lý mà người ngoài không hiểu được. Tay còn đau, nhưng Hà vẫn cố dọn dẹp lại đống đồ vỡ dưới nền nhà. Chưa kể, cô còn phải thực hiện một vài điều nữa để đảm bảo mọi thứ diễn ra như kế hoạch. Hà muốn khi quay lại lần hai, Khôi sẽ có động thái nghe theo tính toán của mình. Có thể những người trước chọn cách từ từ tiếp cận, từ từ làm quen, nhưng Hà thì khác, cô muốn ngay những lần đầu sẽ phải tạo được sự tin tưởng của Khôi, bởi nếu không, họ sẽ tự thiết lập một hàng rào ngăn cản phòng vệ, rất khó để trở nên thân thiết sau này khi mà họ không có ấn tượng gần gũi từ lần gặp đầu. Thấy Khôi nhắm mắt nằm trên giường, Hà đi một vòng quanh căn phòng, lấy hết những thứ cần thiết, mỉm cười, bước ra ngoài khóa cửa lại. Tối, đêm, rồi cả một ngày dài tiếp theo nữa qua đi, căn phòng của Khôi im ắng đến lạ. Mọi người nói bình thường cứ mang đồ ăn vào là Khôi sẽ la hét gào thét. Nghe vậy, Hà yêu cầu từ giờ, việc mang thức ăn mỗi bữa cho Khôi, cô sẽ phụ trách và mang vào lúc nào cũng là quyết định của cô. Đừng ai làm sai kế hoạch, bàn giao được cái công việc đó cho Hà, ai cũng thấy nhẹ cả người, chỉ có điều gần 2 ngày trôi qua không thấy Hà chuẩn bị đồ ăn cho Khôi, ai nấy đều lo sốt vó. Phòng của Khôi có camera, bố mẹ anh từ phía xa có thể quan sát được. Việc để cậu chủ bị đói như thế này, sợ rằng họ sẽ của trách hoặc phạt. Tuy nhiên, Hà quả quyết sẽ chịu trách nhiệm với những việc mình làm cô cam kết lần tới khi cô mang thức ăn vào, thay vì la hét, Khôi sẽ ăn nó một cách ngon lành. Điều kỳ lạ là trong gần 2 ngày đó, Khôi không hề quậy phá nữa, anh chỉ ngồi buồn rồi lại lặng lẽ lên giường nằm. Hà ghi nhớ những trạng thái cảm xúc này của Khôi để nắm bắt dần dần. Cô cảm nhận thấy dường như anh chỉ nổi cơn điên khi có người xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Hơn nữa, việc 2 ngày qua Khôi không làm càn là bởi vì Anh đói, không có gì ăn, cơ thể sẽ mệt nhoài, thiếu hụt năng lượng nên anh ấy không có sức để la hét hay đập phá đồ đạc nữa. Sáng sớm ngày thứ ba, Hà bước vào phòng, kéo tấm rèm lớn che cửa sổ sang một bên, đón ánh nắng tràn ngập ùa vào phòng. Chói mắt, Khôi bị đánh thức. Buổi sáng, nhìn anh cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, đưa tay dụi mắt, giống hệt như một con mèo nhỏ, vừa đáng yêu vừa đẹp đẽ tự nhiên lại chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về. Anh mở mắt một cách khó nhọc, rồi sau đó lại nhắm chặt lại vì ánh sáng rực rỡ. Có vẻ như rất lâu rồi anh mới nhìn thấy ánh nắng chan hòa như vậy. Từ từ mở mắt, hàng lông mày nhíu lại, mọi thứ còn nhòa đi trong mắt chưa rõ nét. Khôi thấy một cô gái trước mặt mình, mỉm cười, nét mặt hồn nhiên trong sáng lại thật gần gũi thân thiện, nó như một thứ bùa mê để chế ít anh nằm im nhìn ngắm thay vẻ phản kháng gào thét khi thấy người lạ xâm nhập lãnh thổ như các bác sĩ khác vẫn làm trước đây. Xin chào, anh tỉnh rồi à? Anh đói bụng lắm đúng không? Anh xem, tôi đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, tôi cũng đang đói quá, anh có muốn ăn cùng với tôi không? Khôi ngồi dậy, nhìn theo tay chỉ của Hà, thấy một chiếc bàn xanh sắn kê bên cửa sổ, trên đó là cả một bàn ăn thịnh soạn, ruột gan đói cồn gào. Khôi không trả lời vung chăn ra, đứng dậy, lững thững bước ra bàn, bốc đồ ăn đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Hà Tùng Tiểm cười, vậy là mọi thứ đúng như kịch bản mà cô tạo ra. Để tạo bầu không khí dễ chịu, Hà bật một bản nhạc du dương nhẹ nhàng, ngay cả khi đang đói, Khôi cũng đã dừng lại vài nhịp để lắng nghe. Âm nhạc luôn có tác dụng làm dịu những bực dọc, kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Cô ngồi sang phía đối diện, liên tục đẩy những món ngon về phía gần Khôi. Anh ta ăn như một kẻ chết đói. Cô đưa nước lọc cho anh. Anh ăn từ từ thôi, cẩn thận không nghẹn đấy. Nào, uống một chút nước đi. Phản ứng của Khôi hoàn toàn nằm trong dự tính của Hà. Trước đây, Khôi luôn là hét khi có người lạ xuất hiện, sau đó anh hất đổ hết đồ ăn mọi người mang vào, sợ anh đói nên họ lại cố gắng để rất nhiều thứ đồ ăn vặt trong phòng, nào là bánh mì, bánh ngọt sữa Để anh không ăn cơm Nhưng vẫn có thứ dùng Nhưng phàm là con người Phải đói, phải khát Hôm trước Hà đã lén mang hết mọi thứ đi Bởi vậy cho nên Khi không còn cái ăn Chỉ 2-3 ngày Át sẽ đói mà hợp tác Nhìn Khôi ăn ngon lành quá Hà gọi người mang thêm đồ ăn vào Hôm nay thấy Khôi ăn nhiệt tình đến vậy Chú thế phấn khởi Còn đòi đích thân mang vào Để xem trạng thái của thiếu gia ra sao Xong xuôi Chú định khóa trái cửa Hà vội ngăn, "Chú, đừng khóa cửa, hãy để cửa hé mở đi ạ." "Không được." Ngộ nhỡ cậu ấy chạy ra ngoài. Hà bước ra chỗ chú thế giải thích, "Chú à, chúng ta muốn anh ấy quay trở lại là một người bình thường, nhưng đang đối xử với anh ấy như một kẻ bất thường. Chúng ta muốn anh ấy sẽ vui vẻ, sẽ ra ngoài, đi làm và tận hưởng cuộc sống, nhưng lại khóa trái cửa, nhốt và giam cầm. Đó không phải là cách để khiến một người đang tự cô lập mình muốn hòa nhập đâu." họ sẽ càng co mình lại hơn đó ạ. Cháu xin chúng, hãy để anh ấy có cảm giác được tôn trọng. Không còn cách nào khác, chú thế chấp nhận, ông bước ra ngoài để hé mở cánh cửa nhưng vẫn cẩn thận cho người đứng canh hai bên tường của cánh cửa, phòng chuyện bất trắc. Khôi ngồi đó ngừng ăn, quan sát tất cả. Về chỗ, Hà nhìn thái độ của Khôi, cúi sát gần mặt anh rồi nói, anh muốn bước ra khỏi đó lắm, đúng không? Khôi im lặng, không trả lời, cúi đầu ăn tiếp. "Tôi biết trong đầu anh đang muốn lao ra khỏi đó, nhưng không được đâu, bên ngoài sẽ có người canh đấy, chúng ta sẽ không thể vượt ngục bằng cách đó, nhưng nếu anh hứa hợp tác với tôi, tôi sẽ đường đường chính chính đưa anh ra ngoài, được không?" Ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt dễ thương của Hà, cô nàng còn đưa ngón tay đề nghị giao kèo như một lời hứa hẹn riêng của hai người, tự nhiên khôi bị thu phục. Cẩm Giang tên tưởng xuất hiện, anh đưa tay lên kết nối với Hà, đánh dấu một bản hợp đồng bí mật. Trên gương mặt của Khôi lúc này lem luốc thức ăn, Hà bật cười, dùng khăn giấy lau cho anh một cách thân thiện hồn nhiên, như thể giữa hai người đã gắn bó từ lâu lắm rồi vậy. Hành động vô tư đó khiến Khôi không thể ngừng nhìn cô, đôi bàn tay Hà chạm vào da thịt của Khôi, khiến cảm xúc trong anh rối bời, đấu tranh dữ dội. Không biết phải đối xử với cô gái này như thế nào, trong lúc đó Hà vẫn vô tư nói chuyện. "Anh xem, một bàn đầy thức ăn, anh ăn hết cả của tôi rồi đấy. Tối nay á, anh phải trả lại phần của tôi đấy nhé. Từ giờ chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau được không?" Khôi gật đầu, Hà thấy rất là thú vị, đáng yêu nên xoa đầu anh rồi cưng nựng, "Ngoan, tôi thương." Bởi vì đã rất lâu rồi, Khôi mới cảm thấy có người đứng về phía mình, coi mình như một người bình thường cũng bởi vì những việc Hà làm khiến cô thấy hai người thật gắn kết, nên trong vô thức, anh tự xóa bỏ đi hàng rào gai ngăn cách như với mọi người. Khôi đột ngột nắm tay Hà, kéo phần tay áo lên cao, anh làm rất nhẹ nhàng, từ từ như sợ chạm vào vết thương của cô. Hôm trước bị bỏng cộng thêm ngã nên tay của Hà phải băng lại, cô đã cố tình mặc áo dài che đi, nhưng khi cử động thì thoảng vẫn hơi đau. Vậy mà những điều nhỏ đó khơi lại nhìn ra, Hà cảm nhận rất rõ, người đàn ông này thực sự không đáng sợ, anh ấy còn rất tinh tế và ấm áp là đẳng khác. Khả năng quan sát và ghi nhớ của Khôi cũng rất tốt. Sau bữa ăn sáng no căng ấy, Hà ra ngoài, cánh cửa theo yêu cầu của cô vẫn được hé mở, nhưng hai người đàn ông cao lớn đứng chặn hai bên tường. Hơn nữa, cánh cổng sắt của khuôn viên biệt thự cũng khóa chặt, mấy hàng rào bảo vệ. Dẫu có muốn Khôi cũng chẳng thể nào vượt qua được Dù vậy thì chỉ ít từ trong căn phòng nhìn ra Khôi cũng cảm thấy mọi thứ thật bình thường Ngồi một mình trong phòng Khôi đi đi lại lại Ngóng về phía cửa Tầm hơn một tiếng sau hà bước vào Bắt quả tàng Khôi đang ngấp ngé Đứng ngồi không yên Mắt như đang tìm kiếm ai đó Cô véo nhẹ một cái lên mỗi anh Nhế nhảnh Bắt quả tàng có người đang ngóng tôi Đúng không Anh lại đây tôi có quà cho anh này khôi ngượng ngùng quay đi, má tự nhiên đỏ ửng, phản ứng này Hà nhận biết được, cô chạy tới, đặt vào tay anh một con mèo nhỏ màu trắng như cục bông. "Chúng ta nuôi chung con mèo này không? Nó đáng yêu nhỉ, nhìn nó dễ thương không, nhưng có vẻ nó cũng hơi nhút nhát sợ người, giống như anh vậy đấy." Đón chú mèo nhỏ từ tay Hà, Khôi nâng nêu nhẹ nhàng, chỉ sợ làm con mèo đau, đưa lên ngang tầm mắt, anh vuốt ve bộ lông óng ả, rồi áp vào mũi chun chun lại hít hà cơn nựng, Khôi lấy một miếng bánh nhỏ đút cho con mèo ăn, rồi ôm nó vào lòng một cách thân thương. Hà ngồi xuống bên cạnh, ghé sát vào tai anh thì thầm, "Anh là một người ấm áp và anh không bị điên, tại sao anh lại làm thế?" Câu hỏi này chỉ là một phép thử, nhưng Hà có luôn câu trả lời. Khôi lập tức quay sang nhìn cô, sau đó cười. Đó không phải là một nụ cười thân thiện, là sự chua chát khinh khi nhưng nụ cười ấy có ý thức, nghĩa là anh hoàn toàn hiểu điều cô nói và anh không hề khùng điên như người ta nghĩ. Khôi nhìn xa xăm, bâng quơ hỏi, "Cô không sợ tôi à? Trong nhà này mọi người đều coi tôi là người điên đấy." Anh biết không, loài vật luôn có một cảm nhận rất chính xác về con người. Chú mèo nhỏ này vừa khẳng định điều đó đấy. Nó nhút nhát nhưng lại sẵn sàng ngồi im trong lòng anh. Điều đó chứng tỏ anh không hề đáng sợ, hoặc ít nhất điều đó đúng với tôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy anh là một người rất là ấm áp. Khôi lại cười, lần này là nụ cười có phần dễ chịu hơn. Ấm áp, cô mới gặp tôi được vài ngày sao đã có thể kết luận như thế? Tôi còn khiến cô bị thương không nhẹ đấy. Nhưng tôi vẫn rất muốn được lại gần anh, anh cho phép chứ? Câu chuyện dừng lại ở đó, hình như đấy là những phút hiếm hoi khôi cởi mở lòng mình. Sau đó anh mặt đại lạnh tanh, lại như một kẻ vô hồn trong căn phòng ấy. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ giúp Hà khẳng định, không một người điên nào nói chuyện đầy tâm sự và ưu tư như thế cả. Một ngày mới nắng lên, Hà vào phòng, kéo Khôi dậy một cách đầy háo hứng. Hơn 2 tuần đã qua đi, điều tốt đẹp là Hà đã có thể thoải mái bước vào căn phòng của Khôi mà không phải để phòng anh làm cản. Giữa họ đã có sự gắn kết hơn, Khôi đồng ý cùng Hà ăn cơm mỗi ngày trong phòng, mặc dù kể từ hôm nói mấy lời, bỗng chốc như người tỉnh ngấy, Khôi hoàn toàn im lặng. "Nào, dậy đi thôi anh bạn, hôm nay á tôi sẽ cắt tóc cho anh nhé, tóc dài quá rồi đấy." Khôi không chống cự, không phản kháng với Hà, tùy ý cô. Vì thế Hà cứ thoải mái như bình thường, cô dùng cả hai bàn tay áp vào má Khôi, giữ cho gương mặt đó đối diện với mình rồi mỉm cười chẳng ngần ngại mà khen ngợi, "Phải cắt tóc thôi, đám tóc dài đang che mất gương mặt đẹp trai của anh rồi đấy. Ngoan nhé, ngồi yên, tôi làm một chút là xong thôi, đảm bảo anh sẽ có một diện mạo vô cùng cuốn hút." Khôi ngồi yên cho Hà làm, được vài đường kéo, cô lại dừng để ngắm nghía rồi gật gù khen ngợi, tự nói một mình, làm như Khôi không hiểu mấy điều cô nói vậy. "Anh đấy?" Sau này ra ngoài đường á, tốt nhất là nên bịt cái mặt lại một chút, nếu không á sẽ gây nguy hiểm cho người khác, nhất là nữ giới. Biết vì sao không? Là bởi vì nhá, họ sẽ bị cái gương mặt đẹp trai này làm cho mê mẩn, nói không chừng sẽ gây tai nạn giao thông hoặc đâm đâu vào cột điện. Trong lúc Hà vẫn vô tư nói mấy lời đó, đưa tay xuống giường, tim cô đột nhiên hẫng một nhịp, thất kinh sợ hãi khi cổ tay mà không thấy chiếc kéo nhỏ đâu. Vừa lúc đó khôi đứng lên, tay lăm lăm trước kéo lên tay, chạy thục mạng về phía cửa đang mở. Bị bất ngờ, hai người đàn ông cao lớn giật bắn mình, đứng ra ngăn cản, nhưng trạng thái còn chưa định thần. Ánh mắt khôi dữ dằn, nhìn anh lúc này không khác gì một con thú đang vùng lên muốn phá bỏ cái lồng giam nhốt. Các người tránh ra, tránh ra cho tôi đi, nếu không tôi sẽ đâm chết các người. Đừng thôi làm công việc bảo vệ. Nhưng kỳ thực, khôi cao lớn lại đang trong cơn điên loạn, bảo hai người giữ được anh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh cầm chiếc khéo nhọn hoắt lăm lăm trong tay, khu oa khoáng liên hồi, cả hai bảo vệ đều phải dè chừng, lùi lại vài bước để an toàn tính mạng cho chính mình. Tình cảnh rối ren, mọi người sợ hãi hét ầm lên, chú thế cũng lao tới không ngừng quát tháo. Tôi đã nói cô không được chủ quan, không được liều mang những cái đồ nguy hiểm vào phòng và không được mở cửa rồi cơ mà. Cô xem đi, cô đang gây họa rồi đấy." Lúc này Hà chạy lại, cô đi hiên ngang, cố tạo ra sự bình thường như mọi khi vẫn đến gần Khôi, ra hiệu cho anh bình tĩnh lại. "Khôi, nào, đừng như vậy. Tôi biết là anh không muốn làm ai bị thương cả. Đưa chiếc kéo cho tôi được không? Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện. Tôi đã hứa sẽ cùng anh bước ra khỏi cánh cửa này một cách đường đường chính chính cơ mà. Anh đừng làm như thế, nghe lời tôi đi nào." bị kích động, khôi đột nhiên dần dữ hơn, anh ta nói trong nghẹn ngào, nước mắt chảy từng hàng dàn dụa. Hãy để tôi ra khỏi đây, hãy để tôi làm cái điều mà tôi muốn, tôi xin các người, tôi không muốn sống như thế này, tôi muốn sống như một con người. Làm ơn đấy, tôi cầu xin các người. Nhân lúc khôi đang nhắm mắt lại vì khóc, Hà xông vào ôm lấy anh, sức lực của Hà sao có thể ngăn cản được khôi bị gẩy lại, anh ta vùng vẫy. Vùng trước kéo thật mạnh, cắm thẳng một cái vào bắp tay của Hà. Máu trào ra thành dòng, chỉ vài phút đã ướt đẫm áo, vương cả lên người Khôi. Mặt cô bắt đầu tái đi, nhìn thấy máu đỏ, Khôi run lẩy bẩy, anh hoảng sợ rút vội chiếc kéo ra, ném vào một góc, ôm lấy đầu La hét. Ngay lập tức, hai người đàn ông được thuê lao vào, giữ chặt lấy Khôi. Trước khi Hà được dìu ra khỏi phòng, cô vẫn hét lên, "Mọi người, đừng làm anh ấy bị đau!" Đừng làm anh ấy sợ." Hà hướng dẫn cô liễu rửa vết thương và băng bó lại cho mình. Lúc này phần vì hoảng sợ, phần vì bị mất máu nhiều nên cô hơi chóng mặt, buộc phải nằm nghỉ, mặc dù cô rất lo cho tâm trạng của Khôi. Hơn hai tuần qua, rất khó khăn để Khôi hiền trở lại như thế, anh ấy đã không còn nổi loạn, phá phách hay gào thét nữa, nhưng chuyện hôm nay chắc chắn sẽ tác động mạnh tới cảm xúc của Khôi. Hơn 10 giờ đêm, Sau một buổi chiều nghỉ ngơi, ăn uống lại sức, cô rón rén đi vào phòng của Khôi. Hôm nay anh sẽ đói, bởi không một ai dám bước vào căn phòng này kể từ lúc sự cố ấy xảy ra. Cánh cửa phòng cũng bị khóa lại, không theo yêu cầu của Hà nữa. Chắc Khôi đang sợ hãi lắm. Hà bước vào, cô nhanh chóng nhận ra, Khôi ngồi thu mình trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, thân hình cao lớn nhưng trạng thái cảm xúc lại vô cùng yếu đuối hoang loạn như không biết bấu víu vào đâu. Hà ngồi xuống cạnh giường, một tay băng bó, tay kia nhẹ nhàng nắm tay Khôi. Anh sợ lắm, đúng không? Khôi gật đầu, tôi biết, anh không có ý muốn làm tôi đau đâu, tôi cũng chỉ bị thương một chút thôi này. Hà phát hiện ra cả người Khôi đang run lên bần bật, cô trấn an, anh đừng sợ, tôi không sao cả, chuyện này chỉ là sự cố một chút thôi, nhưng mà tôi hỏi anh điều này nhé, anh có coi tôi là bạn không? Khôi lại gật đầu, "Vậy đừng làm những chuyện như thế này nữa, tôi đau lắm. Nếu anh coi tôi là bạn, hãy tin tôi, tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây, hòa vào cuộc sống tươi đẹp ngoài kia. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, cùng vui vẻ. Bây giờ anh mệt lắm rồi đúng không? Nằm xuống, ngủ đi một chút nhé." Khôi ngoan ngoãn nghe lời, từ từ nằm xuống, nhưng bàn tay anh giữ chặt lấy tay Hà, không có ý định buông ra. Hà gật đầu chịu mến, "Anh yên tâm." Tôi sẽ ở bên anh, ngủ đi, tôi hứa sẽ ở đây trông anh ngủ, chỉ cần anh hứa với tôi, đừng gây chuyện, đừng khiến mọi người bị thương thì mỗi tối tôi sẽ đều nắm tay anh cho anh ngủ. Anh sẽ không cô đơn nữa đâu." Thay vì trả lời, Khôi kéo bàn tay của Hà về phía mình, đặt dưới má, cứ thế áp lên, giữ nguyên rồi dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay chắc Khôi hoảng lắm, điều đó chứng tỏ anh không phải vô tri vô giác thậm chí cảm giác có lỗi của Khôi còn nhiều hơn người khác. Đêm về khuya, Khôi đã ngủ say, nhìn anh lúc này lại thật ngoan hiền, dịu dàng và vô hại, vẻ đẹp trai trở thành điểm nhấn thu hút nhất. Hà thở dài, chạnh lòng thương, cô vẫn không thể hiểu vì lý do gì, từ một anh chàng được giới thiệu là vui tươi, hoạt bát đầy năng lượng, lại trở thành một người như thế này, nhất định phải có một cú sốc tâm lý rất lớn mới khiến anh như vậy ngật một nỗi, chẳng ai trong cái gia đình này chịu chia sẻ nhiều hơn, họ muốn cô giúp anh trở lại cuộc sống bình thường, nhưng lại giấu nhẹ nguyên nhân khiến anh bị như thế. Chẳng phải là đã tự mình ném đi thuốc giải hay sao? Dù chưa biết sẽ phải làm thế nào để giúp khôi hoàn toàn bình phục, nhưng bằng linh cảm, cô tin rằng bản chất con người anh rất tốt và có vẻ như sự bất thường này của khôi hoặc là do thấy quá bất lực khi không được sống theo ý mình, hoặc là chỉ đang đóng kịch. Ngày hôm sau, trong bữa cơm trưa muộn, như thường lệ, Hà bày biện đồ ăn lên bàn cho Khôi. Cô mệt, toàn thân rã dã rồi, cánh tay đau nhức. Hà không nói gì cả, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình. Bình thường lúc nào Hà cũng nói cười líu lo, nên trạng thái cảm xúc lúc này của Hà khiến Khôi cảm thấy bất an. Anh biết mình gây chuyện, có thể Khôi muốn biến mình trở thành một kẻ phá phách, nhưng dù có càn quấy gỡ nào thì anh cũng không muốn làm tổn thương ai cả, nhất là Hà. Từ ngày cô gái ấy xuất hiện, thực sự anh đã trải qua rất nhiều thứ tâm trạng khác nhau và phải thừa nhận rằng cô ấy trở thành mối bạn tâm lớn nhất trong cuộc sống của Khôi lúc này. Ngồi đối diện, Khôi chăm chú quan sát từng hành động của Hà, mắt anh nhìn cô lấm la lấm lét sợ sệt. Anh thăm dò thái độ, đoán là Hà giận hoặc ghét mình lắm, điều đó khiến lòng Khôi như lửa đốt nhấp nhổm không yên, chẳng biết phải làm sao, khôi gấp thức ăn vào bát của Hà rồi lại nhìn cô, thấy vậy Hà cũng kệ, quay mặt đi chỗ khác, thể hiện rõ thái độ chẳng mặn mà, không từ bỏ, khôi lại gấp một miếng, hai miếng cho tới khi bát đầy ắp thức ăn, nhưng Hà vẫn chẳng đoái hoài. Thái độ của Hà khiến khôi cuống lên như sắp khóc tới nơi. Kể từ sau cái hôm hỏi Hà tại sao không sợ mình, sao lại muốn bên cạnh mình dù nguy hiểm, Nhiều ngày rồi, Khôi im lặng, không nói dù chỉ một câu. Nhưng hôm nay, trước sự lạnh lùng của Hà và sau tất cả những gì anh đã gây ra, Khôi buộc lòng phải tự mình xé bỏ rào cản mà mở lời trước. "Ăn đi, ăn đi mà." Câu nói chẳng có chủ ngữ vị ngữ, nhưng ánh mắt ăn năn và giọng điệu cầu xin năn nỉ đến tội nghiệp, đủ để cho Hà thấy vui trong lòng. Rõ ràng, nó chứng minh một điều, cô có tầm quan trọng nhất định nào đó tác động được tới cảm xúc của Khôi, trong lòng thích thú lắm, nhưng Hà lại càng giả bộ dỗi hờn, "Tôi không muốn ăn." Khôi lấy nhí, gương mặt nhăn trông thật đáng thương, "Cô ghét tôi à?" Nhân lúc này, Hà đánh mạnh vào tâm lý của Khôi để giúp anh nhận thức ra những việc mình làm. "Tôi không ghét anh, nhưng anh làm tôi buồn nhiều lắm, còn bị đau nữa. Đây này, rùa tay đau, cũng đâu có gấp được thức ăn. Trong khi tôi tốt với anh như vậy, muốn gần gũi anh" thì anh lại tìm cách trốn và làm đau tôi. Anh thực sự không cần tôi nữa, đúng không?" Khôi lắc đầu ngụy ngụy, Hà bắt bẻ, "Lắc đầu là không cần nữa phải không? Vậy để tôi đi nhé." Hà vừa đứng dậy, Khôi đã vội vàng nắm chặt lấy cổ tay cô giữ lại. "Không thể im lặng được nữa, anh chẳng buột miệng nói." "Không phải thế, cô đừng đi." Khôi dịu dàng pha thêm phần dễ thương, khiến Hà cảm thấy thú vị ghê. Thay vì ngồi đối diện, Hà kéo ghế ngồi sát ngay cạnh Khôi, "Từ giờ anh không được làm mấy chuyện như hôm bữa nữa đâu nhé, không được khiến chính mình và những người xung quanh bị thương nữa, thì tôi mới ăn, mới làm bạn với anh, bằng không, tôi sẽ rời đi, cuộc sống của anh sẽ lại tiếp tục là những ngày quẩn quanh trong căn phòng này, nếu anh chịu nghe lời tôi, tôi nhất định sẽ đưa anh ra ngoài chơi, anh có hứa với tôi không?" Khôi cúi gằm mặt xuống, hệt như đứa trẻ bị người lớn của mắng và hối lỗi. Khôi giật đầu cái rụt, vài giây sau, anh cầm thìa thức ăn lên kề vào miệng Hà, cô vẫn không đáp lại, khiến Khôi phải mở lời dỗ dành. "Ăn đi mà." Dĩ nhiên, bây giờ Hà vui vẻ đón nhận, còn không quên nở một nụ cười tươi rói. Cô thật sự thấy rất là vui, cảm xúc trong Hà lúc này không phải chỉ đang giúp một người bệnh gặp vấn đề về tâm lý, mà còn là sự thích thú lâng lâng dạo dư khi trở nên gần gũi hơn với Khôi chàng trai có diện mạo tựa nam thần cùng một trái tim ấm áp. Cũng đúng thôi, Hà cũng chỉ là một cô gái trẻ, còn chưa từng yêu ai, hành động dịu dàng khôi đang làm, bất luận vô thức hay có chủ đích, dù động cơ gì thì trái tim người con gái ấy có vài phần xúc động là đương nhiên. Ở góc độ công việc hay xúc cảm riêng tư, chuyện hai người trở nên thân thiết như thế này đều là việc đáng mừng. Những đêm gần đây, Khôi đều gặp ác mộng Kể từ hôm khiến Hà bị thương, Khôi bị ám ảnh nhiều bởi việc mình gây tội. Đêm nào anh cũng giãy giụa la hét và nhất cử nhất động bất ổn của Khôi được báo về điện thoại của Hà qua thiết bị cảm ứng lắp ở giường. Chuông vang lên, cô lập tức chạy tới phòng anh xem tình hình. Dù giữa đêm, dù cơ thể mệt nhoài, vật tay vẫn còn đau, nhưng chỉ cần Khôi gặp chuyện, Hà lại lao tới. Có đôi lúc cô vẫn tự hỏi Không hiểu động lực nào khiến cô cần mẫn, tận tụy với công việc này đến thế. Nó dường như không còn là trách nhiệm mà trở thành một thứ cảm xúc thật tự nhiên. Xuất phát từ việc cô thật lòng quan tâm và coi chồng Khôi. Rõ ràng, chỉ khi coi họ là người thân mới có thể quên hết mọi mệt mỏi của mình. Mỗi đêm như thế, Hà vào phòng, nắm chặt lấy tay Khôi để anh an tâm hơn. Và chỉ khi cô đến, ngồi cạnh, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt. Khôi mới có thể bình tâm lại. Khôi giữ tay Hà khư khư, nhất quyết không chịu buông ra, phải một hồi lâu rất lâu, Khôi mới có thể ngủ trở lại, và tất nhiên, Hà cũng vẫn nắm tay anh chờ đợi vỗ về. Vài hôm đầu, Hà thức chờ đến khi Khôi ngủ say thì quay về phòng, nhưng những ngày sau cô quá mệt, ngủ gục luôn bên cạnh giường lúc nào không hay. Buổi sáng hôm ấy, Khôi dậy sớm, thường thì sau một đêm gặp ác mộng chằn chọc không ngủ được, anh sẽ dậy rất muộn, lúc đó Hà cũng đã rời đi rồi. Nhưng hôm nay thì khác, mới chỉ hơn 6 giờ sáng, Khôi đã thức giấc, nhìn thấy Hà ngồi gục bên giường, bàn tay cô vẫn nắm tay anh, cảm giác trong Khôi thật khó tả. Anh thương cô. Khôi từ từ bước xuống, định bế Hà lên để cô có thể thoải mái hơn, nhưng khi Khôi vừa mới rút tay ra, Hà đã tỉnh giấc. Khôi bối rối quay vội đi, cố che giấu ý định của mình. Từ ngày nhận công việc trở thành bác sĩ riêng của Khôi, Hà thấy ngủ lắm, cô luôn sợ mình không làm tròn nhiệm vụ. Chỉ một chút lơ là có thể khiến Khôi gặp nguy hiểm nên khá nhạy cảm. Hà đứng dậy, vô tư véo nhẹ lên mũi của Khôi. Anh dậy rồi đó à? Nói không, đợi tôi ra ngoài bảo các cô chuẩn bị bữa sáng nhé. Toàn thân Hà đau nhức mỏi nhừ vì cả một đêm ngủ ở tư thế không thoải mái. Cô vươn vai, lắc hông, xoay người một cái cho dễ chịu, quay lại không quên hơn trách bằng thái độ rất đáng yêu. Đại anh mà cả đêm qua tôi ngủ vẹo cả người đấy, giờ đau nhức khắp mình mẩy đây này. Không biết tối nay tôi còn sức để mà tới đây trông cho anh ngủ không nữa cơ. Từ ngày tới đây làm mà tôi chẳng được ngủ một đêm nào trọn giấc cả. Mặc dù Hà chỉ trọc yêu, nhưng có vẻ nó lại khiến Khôi nghĩ ngợi thật sự. Anh chàng cúi gằm mặt buồn buồn. Hôm nay là tròn 1 tháng kể từ ngày Hà tới đây sống. Nghĩ lại, cô vẫn không tin là nhanh đến vậy. Những ngày đầu, mọi thứ thật nặng nề, thời gian trôi qua thật chậm. Nhưng hai tuần trở lại đây, sự gắn bó giữa hai người, nét đáng yêu, dễ thương của Khôi mang đến cho Hà nhiều niềm vui sự hứng khởi. Công việc không còn là gánh nặng, cô thấy mình có thêm một người bạn kỳ lạ và được đồng hành cùng Khôi tận hưởng trải nghiệm cuộc sống này theo một cách rất khác. Nhìn tờ lịch trên tường, Hà hân hoan trong lòng. Hôm nay cô có một việc quan trọng phải làm, Hà đã báo trước với chú thế xin nghỉ phép, cô sửa soạn một hồi rồi rời khỏi căn biệt thự. Đứng trong căn chung cư đã được dọn sẵn đồ cơ bản, Hà bồi hồi xúc động, cuối cùng thì ước nguyện của cô cũng đã thành công, dẫu cho chặng đường hoàn thành nó vẫn còn rất dài. Hà đặt vào tay mẹ mình chùm chìa khóa, "Mẹ à, đây sẽ là nơi mẹ và Diệp sống." Từ giờ mẹ và em không cần phải ở căn phòng trọ đi thuê chật chội kia nữa, lát con sẽ về đó làm thủ tục trả phòng. Hà chẳng dám mong đợi gì nhiều, chỉ ước giá mà mẹ hoặc em gái ai đó có thể hỏi mình một câu, kiểu như tiền đâu mà mua, bao nhiêu tiền thế, hay rốt con làm cách nào để mà trả nợ thì tốt biết bao. Vị trí ít thì nó cho thấy họ cũng quan tâm tới cô, họ cũng lo lắng cho việc mà cô đang làm nhưng đáp lại những cố gắng và niềm vui của Hà chỉ là sự dừng dưng đến đau lòng. Mẹ cô thở dài một cái, lặng lẽ kéo vali quần áo vào trong, bỏ đồ đạc ra, treo dần lên tủ. Hà đứng giữa nhà tẽn tò lạc lõng, cô chuyển sang hướng em gái đưa cho Diệp cuốn sổ. Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, nó mang tên em, em không cần phải lo lắng, mọi thứ chị sẽ tự thu xếp, từ giờ em cứ yên tâm sống cùng với mẹ, thời gian này chị hơi bận Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, chị sẽ thường xuyên ghé qua thăm mẹ và em. Diễm chẳng nói chẳng rằng, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc. Hà muốn nói rất nhiều, muốn được chia vui, nhưng cô biết mình không được chào đón. Tất cả những gì Hà có thể làm lúc này là cố gắng để không bật khóc, điều đó sẽ làm cho mọi người cũng khó xử. Hà quay vào dặn dò mẹ, "Mẹ và em ở đây, nếu có vấn đề gì mẹ cứ gọi cho con nhé." Bây giờ con phải về đây mẹ ạ." Bà Thi định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn. Ừm. Hơn 9 giờ tối, một ngày thật dài đã trôi qua. Hà quay cuồng với đủ thứ việc, cô chỉ xin nghỉ phép một ngày, vì thế mọi thứ phải xong trong hôm nay để còn quay về chỗ làm. Thu nhập chính của cô là từ công việc đó, nếu không làm tốt bị trừ lương thì lấy đâu ra tiền để mà trả nợ. Cô bây giờ còng lưng gánh khoản tiền vay ngân hàng mua nhà. Hà biết mình không còn cách nào, ngoại trừ việc kiên cường mà sống, nhưng hôm nay cô đau lòng và mệt mỏi quá. Lê bước trên con đường nhỏ trở về căn biệt thự nhà Minh Khôi, Hà không gọi xe ôm mà cứ lê lững thững đi bộ một mình như kẻ mất hồn, phần vì tiếc tiền, nhưng quan trọng hơn là cảm xúc không được tốt, cô muốn đi đâu cho khuây khỏa. Hà tuổi thân và cảm thấy cô độc, xét cho cùng, dẫu có là bác sĩ Dẫu cô đang làm công việc điều trị tâm lý cho một người, thì cô vẫn là một cô gái trẻ, trước những nhọc nhằn của cuộc đời này, chỉ muốn tựa vào vai ai đó mà bật khóc. Nhưng khốn nỗi, ngay cả với những người thân yêu nhất, Hà cũng bị chối bỏ. Điều đau lòng là ở chỗ, những gì mà cô đang phải trải qua đều là do cô, hoặc cũng có thể là do Hà nghĩ thế. Cô căm ghét chính bản thân mình, tự thấy mình đáng bị nguyền rủa và trừng phạt. Hà đưa mắt Nhìn dòng người qua lại trên con phố, giữa chốn thị thành náo nhiệt này, cô lạc lõng không một nơi để tựa vào. Bất giác, cô thế nhớ Khôi, chàng trai với tất cả mọi người đều đáng sợ, nhưng với cô lại thật là hiền. Bây giờ trong cuộc sống của cô, đó cũng là người duy nhất khiến cô có thể bật cười, có thể gieo vui trong lòng, dù anh ấy có thể cũng chẳng hiểu được những điều ý nghĩa đó. Cả một ngày dài không thấy Hà, Khôi đứng ngồi không yên buồn bực trong lòng, Khôi buộc lòng phải nói chuyện với Cô Liễu, "Ngân Hà đâu rồi?" Câu nói của Khôi khiến Cô Liễu thất kinh, cứ tưởng là mình nằm mơ, giật bắn cả mình. Đã lâu lắm rồi, Khôi không có quẩy phá khi thấy cô, nhưng nó có mở miệng bao giờ. Trước sự khác thường này, Cô Liễu vội vã trả lời, "Ha ra ngoài rồi, hôm nay con bé có việc bận, cháu ăn cơm đi, Hà sẽ không về ăn kịp cùng cháu đâu, con bé nói phải rất muộn mới về nữa." Nhan mặt Khôi vừa buồn vừa lo lắng nhưng không nói gì thêm nữa. Anh nhìn đồng hồ đi ra đi vào, đôi mắt hóng về phía cửa đã bị khóa chặt. Anh thấy nhớ Hà quá, chỉ mong cô gái ấy về thật nhanh để được nhìn thấy mặt hoặc nghe thấy cái giọng nói véo von của cô ấy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Ngân Hà trong đêm của tác giả Lam Giang trên kênh truyện hay 3S diễn đọc Kim Thành.